Bởi vậy, Tô Duệ hướng về bọn họ mượn 7 vạn, nhưng cũng muốn trong vòng 1 năm còn 100 ngàn, này tương đương với 3 vạn lợi tức, mà hiện tại lại bỏ thêm 1 vạn, lợi tức biến thành 40 ngàn, đều sắp muốn đổi tới lãi suất cao. Tô Duệ bọn họ nắm số tiền này không phải là dùng để tiêu xài, mà là dùng để cứu mạng, nhưng lý viễn khánh cả nhà bọn họ nhưng là thừa cơ hội này, mượn cơ hội kiếm lời một bút. Phải biết Tô Duệ phụ thân trước đây nhưng là đã giúp rất nhiều bận hiệu, cũng nhiều lần cho bọn hắn mượn tiền, đừng nói là lợi tức. Coi như giấy nợ đều không có một tấm, có lúc còn không cần bọn họ trả lại, bây giờ đến phiên bọn họ hỗ trợ, nhưng là dùng như vậy tư thái qua lại báo bọn họ. Tô Duệ mãi mãi cũng sẽ không quên vay tiền thì, Lý Viễn Khánh cả nhà bọn họ kiêu ngạo tư thái, đây là hắn cả đời đều quên không được. Quan trọng nhất chính là, Lý Viễn Khánh bọn họ chỉ lo Tô Duệ cùng Tô Tiêu không trả nổi tiền, lại nhiều lần muốn đem Tô Tiêu gả đi đến, tốt nắm tiền biếu gắn nợ, kiếm lại điểm 3 mối tiền, chỉ là vẫn không có như ý thôi. Vì lẽ đó, đối với Lý Viễn Khánh một nhà, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không có hảo cảm gì, mà đối phương cũng không có coi bọn họ là làm thân thích tới đối xử. Hiện tại Tô Duệ có tiền, cái thứ nhất cần phải trả chính là Lý Viễn Khánh cả nhà bọn họ, hắn không muốn lại nhìn tới sắc mặt của bọn họ, không muốn lại nhìn tới bọn họ truy trái thì dáng vẻ, không muốn để cho Tô Tiêu lại đối mặt lúng túng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở sau khi trở lại, trước hết đi lấy tiền, chính là chuẩn bị đem hết thẻ nợ nần đều trả lại. Sau một tiếng được, Lý Viễn Khánh lần thứ hai lại đây, còn mang theo giấy nợ tới cửa. Nhanh, nhanh trả tiền lại. Lý Viễn Khánh đem giấy nợ vô vào trên bàn, rất là lớn tiếng nói. Tô Duệ nhìn một chút giấy nợ sau, xác nhận không có vấn đề sau, liền điểm 50.000 khối đi ra, nói, đây là còn ngươi. Không phải 50.000, mà là 60.000. Lý Viễn Khánh nhưng là bất măn nói. Tô Duệ nhữ mày một cái, nói, tiền vốn 70.000, lợi tức 3 vạn. Mà chúng ta đã trả lại 50 ngàn, không phải chỉ thiếu 50 ngàn sao. Hiện tại tiền vẫn ở mất giá, nếu như lợi tức không chướng, vậy ta chẳng phải là chịu thiệt, cho nên nói muốn thêm 10 ngàn lợi tức. Lý Viễn Khánh cái cãi cối nói rằng, cứ việc tô rệ có thể không cho này 10 ngàn. Chuyển của tôi vn Nhưng hắn không muốn lại nhìn tới Lý Viễn Khánh, càng không muốn để cho tiếp tục dây dưa. Vì lẽ đó, hắn lại điểm 10 ngàn đi ra, ném cho đối phương, từ nay về sau. Này 10 ngàn coi như làm là ta còn vay tiền ân tình, sau đó hai nhà chúng ta hai không kết nợ, cũng lại không có bất cứ quan hệ gì. Nói thật hay như ta muốn cùng các ngươi những này cùng thân thích có quan hệ như thế, không có quan hệ mới tốt. Lý Viễn Khánh mãn không thèm để ý nói rằng, "Này một vật tệ, Lý Viễn Khánh cầm được phi thường ứng dụng, không hề có một chút gánh nặng. Có điều, Tô Duệ tin tưởng một ngày nào đó, Lý Viễn Khánh sẽ hối hận, sẽ hối hận nắm này một vật tệ. Nếu như Lý Viễn Khánh không nắm tiền này, Cái kia Tô Duệ còn có thể nhớ kỹ phần này ân tình, sau đó chung quy là cần phải trả, mà nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, đại diện cho vô hạn khả năng, để hắn ghi nợ ân tình, lợi ích so với một vạn tệ cũng không biết muốn cao bao nhiêu lần. Chỉ tiếc chính là, Lý viễn Khánh mắt thường phạm thai, chỉ lo trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, mà chủ động từ bỏ nhân tình này. Tô Duệ sở dĩ cho đến thoải mái như vậy, chính là dùng này một vạn tệ trả lại nhân tình này, sau đó hô không khất nợ, hắn sẽ càng thêm ung dung một điểm. Khó trả nhất, không gì bằng nợ ơn, mà hiện tại dùng này một vạn tệ trả lại ơn tình, này buôn bán quá đăng giá. Có điều, Lý Viễn Khánh cũng không biết chính mình bỏ qua chuyện tốt đẹp gì, hiện tại hắn chính đắc ý đốt tiền, trong lòng khỏi nói có cỡ nào cao hứng. Ngày hôm nay có cỡ nào cao hứng, sau đó sẽ có cỡ nào hối hận, nói vậy đây chính là Lý Viễn Khánh tương lai. Ở Lý Viễn Khánh điểm tiền sau, Tô Duệ tại chỗ liền đem giấy nợ xé ra, hai nhà quan hệ cũng lại không còn tồn tại nữa, nói, được. Ngươi hiện tại có thể đi rồi, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ừ, ta còn không muốn nhìn thấy ngươi đây. Lý Viễn Khánh nên ngang đi rồi, phòng chừng là cầm tiền đi đánh cuộc. Cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ một chuyện, đón lấy chính là muốn còn những người khác tiền. Ở Tô Tiêu sau khi tan việc, Tô Duệ rồi cùng nàng bắt đầu đi mỗi cái chủ nợ ra, đem tiền đều trả lại, giấy nợ cũng cầm trở về, còn ngoài ngạch nhiều thanh toán một chút lợi tức chỉ vì còn nợ ơn Cứ việc, hắn hiện tại không tính giàu có. Nhưng cũng không phải như vậy thiếu tiền, đem những món nợ ân tình này trả hết nợ, tháng ngày cũng sẽ trải qua ung dung một điểm. Tô Duệ cùng Tô Tiêu tuy rằng đi rồi một ngày, tới tới lui lui trên giới lâu, mệt đến ngất ngư, nhưng ở hết thể nợ nần đều trả hết nợ sau, hai người đều phát sinh vui vẻ như chút được gánh nặng thành Cười cười, Tô Tiêu liền khóc lên, đây là giải thoát sau nước mắt, mừng đến phát khóc. Công lấy một thân trái, đây tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng, trăm phương ngàn kế kiếm tiền, thân kiêm mấy một công việc. Không chính là vì sớm ngày đem trái trả hết nợ, loại áp lực này đã dằn vặt bọn họ gần một năm này. Bây giờ, Tô Duệ rốt cục làm được, để tỷ tỷ có thể không cần tiếp tục phải những chuyện này mà phát sầu. Loại này gánh nặng tháo xuống sau, loại kia ung dung cảm, là thường người không thể nào tưởng tượng được. Không trái một thân kinh, Tô Duệ cùng Tô Tiêu rốt cục có thể làm chính mình chuyện muốn làm, không cần muốn vì trả lại tiền mà kiếm tiền. Đương nhiên, tháng ngày hay là muốn tiếp tục qua, không phải từ này là có thể không buồn không lo. Trưng 56, ghệ lần đi rừng. Tô Duệ khó về được một chuyến, nhưng cũng chỉ là đợi hai ngày liền đi. Cứ việc, hắn rất không nỡ chia lịa, nhưng vẫn không có biện pháp đợi quá lâu, có một đống sự tình chờ hắn giải quyết, không thể không trở lại. Lần này đến, Tô Duệ giải quyết không ít chuyện, trả hết nợ hết thảy nợ nần, Tô Tiêu áp lực cũng sẽ không lớn như vậy, hắn có thể đi đi được an tâm một điểm. Khi hắn trở lại Thẩm Châu Thị sau, làm chuyện thứ nhất chính là bao hàng. Tô Duệ lo lắng cho mình sau khi rời đi. Lâm thi ý một người sẽ không giúp được, cũng là ở vong điếm bên trong thông báo người mua, tạm thời không giao hàng, đơn đặt hàng toàn bộ lưu đến hắn sau khi trở lại sẽ giải quyết, mà Lâm thi ý nhưng là phụ trách trả lời người mua cố vấn liền có thể. Hiện tại nhân sinh vong điếm mỗi ngày lợi nhuận dòng, đều ở 50.000 trở lên, tiền này không phải là bỗng dưng đến, mà là chuyện làm ăn được, bán ra rất nhiều hàng mới có. 2. Ba thiên thời gian, tích lũy xuống đơn đặt hàng, này không phải là một con số nhỏ. may Duệ bán đồ vật đều là một ít tương đối dễ dàng đóng gói thương phẩm, một cái bao, hai, ba lần công phu là có thể gói kỹ. Nay vừa đến, hắn cùng Lâm Thi ý bận rộn nửa ngày sau, liền đem mấy ngày nay đơn đặt hàng toàn bộ quyết định, sau đó thông báo chuyển phát nhanh tới cửa thu kiện, hoặc xem là làm xong. Buổi tối, Tô Duệ lại mang theo khẩu trang, ngồi trước máy vi tính bắt đầu rồi trực tiếp. Vừa lên nguyết, trực tiếp thì có người bắt đầu soạt màn đạn, chủ bá rốt cục trên tuyến, đợi được hoa đều cảm tạ. thương sinh Hai ngày nay có phải là đi tán gái? Đúng, thương sinh khẳng định đi tán gái. Tô Duệ cười cợt, nói, về nhà làm một ý chuyện, không, có cách nào trực tiếp, xin mời lượng giải. Ngày hôm nay các ngươi muốn nhìn ta chơi cái gì anh hùng? Hắn rồi hướng microphon, nói rằng, lời này vừa nói ra, trực tiếp nhất thời xuất hiện rất nhiều anh hùng tên, trên căn bản, mỗi cái anh hùng lên một lượt màn đạn. Cuối cùng, Tô Duệ phát hiện rất nhiều người ở soạn ghế lần đi rừng, điều này làm cho hắn cảm thấy rất thú vị. Mọi người đều biết, ghệ lần cũng không phải một thích hợp đi rừng anh hùng, nên thích hợp ra đi, hoặc là hạ bộ phụ trợ. Đương nhiên điều này cũng không phải hắn không thể đi rừng, chỉ là có thể so với một ít đi rừng anh hùng càng thêm khó thao tác một điểm. Có điều, Tô Duệ vẫn là quyết định hay dùng ghệ lần đến đi rừng, liền nói nói, như ngươi mong muốn, hay dùng ghệ lần đi rừng. Ta cảm thấy ngày hôm nay cuộc thi xếp hạng, đội hữu cũng bị chủ bá hám hại. Không khanh không phải L.O.L, dùng sức khanh mới là L.O.L chủ đề. Ta chống đỡ thương sinh. Không đi rừng không phải gệ lận. Tô Duệ một bên cười, một bên tiến vào cuộc thi xếp hạng, sau đó đang tán gâu trong kênh đánh ra, ta tuyển gệ lận, ta muốn đi rừng. Người cái gệ lận cướp cái gì anh hùng, bé ngoan đi ra đi, đi rừng đương nhiên là để cho người mù Lập tức liền có người không đồng ý. Không có chuyện gì, thử một chút xem, trò chơi không cần như vậy nghiêm túc. Tô Duệ vẫn là kiên quyết không thay đổi. Sau đó, không có cách nào. Những người khác chỉ có thể lựa chọn cái khác anh hùng, nhưng đều cho rằng đây là thua định một ván. Làm tiến vào trò chơi sau, Tô Duệ dẫn theo ra đao, lại mua trên lọ máu, liền như thế ra đi, cùng cái khác đi rừng anh hùng như thế, đàng hoàng kêu lên đội Hữu soạt trên cái thứ nhất quái. Vẫn may chính là, hắn chuẩn bị đi soạt đệ nhị rã quái thời điểm, còn gặp phải đối phương đi rừng. Đáng tiếc chính là, đối phương phát hiện không đúng, lập tức liền trốn, làm Tô Duệ đem đối phương đánh cho tàn phế rã quái cho bắt kiếm lợi một chút kim tệ cùng kinh nghiệm. Dễ lần đi rừng tốc độ có chút chậm, nhưng thằng đang bị động ngồi huyết, này vẫn có chút ưu thế. Ở Tô Duệ chuẩn bị hồi thứ nhất thành thời điểm, còn để hắn phát hiện đối phương đi rừng, nhìn thấy đối phương lượng máu không nhiều sau, hắn quyết định làm trên một làn sóng lại trở về. Liền, hắn liền ngồi xổm ở trong bụi cỏ, hoàn mỹ hiện ra bụi cỏ luân đặc điểm. Làm đối phương trải qua thời điểm, Tô Duệ một bình a, hơn nữa quy sở kỳ hữu làm cho đối phương trầm mặc, sử dụng nửa S e sở kỳ hữu Đem đối phương lượng máu mang tới đáy vực, cuối cùng lấy hai lần bình A, mang đi người của đối phương đầu. Máu của ta chỉ còn 5 điểm, trở lại một hồi liền có thể miễn phí trở về thành. Tô Duệ ở bắt đầu người sau, nói rằng. Sau đó, hắn lại nói, ta dám cam đoan đối phương trung lộ anh hùng đã qua đến rồi, ta nhất định phải lập tức rời đi. Quả nhiên, ở Tô Duệ không chế ghế lần đi mấy bước sau, đối phương trung lộ đã qua đến, chuẩn bị thu gặt đầu người, chỉ là hắn trước một bước rời đi làm cho đối phương không cách nào đổi theo. Nghiu, nghiu, ghệ lần đi rừng còn có thể bắt một huyết, thương sinh liền thương sinh, qua châu. Lúc này, trực tiếp cũng xuất hiện rất nhiều lễ vật, không ít bắt đầu soạt lễ vật. Anh hùng liên minh trò chơi này chính là rất dễ dàng khiến người ta dấy lên, đặc biệt dùng cái này ghệ lần đến đi rừng, càng là dễ dàng khiến người ta kích động, soạt lên lễ vật cũng là bình thường. Có điều, để tô rệ cao hứng chính là không phải những lễ vật này, mà là nhanh chóng tăng cường tín ngưỡng trị Là một cái như vậy đầu người liền vì hắn mang đến mấy trăm điểm tín ngưỡng trị, thực sự là quá đáng giá. Trở về thành sau khi, hắn mua một chút trang bị, bắt một huyết hắn, kinh tế cũng coi như là sung tốt. Tiếp đó, Tô Duệ lại không chế ghệ lẩn soạt giá quái, một bên hướng về Trung Lộ tới gần, vừa nãy Trung Lộ dạ xảo truy ta, trả lễ lại, hiện tại đến phiên chúng ta đi tìm hắn. Bên này Trung Lộ nhìn thấy hắn tới gần sau, lập tức phối hợp diễn kịch, đem đối phương giả xảo lừa lại đây. Ngay ở dạ sạch cho rằng có thể bắt được đầu người thời điểm, Tô Duệ một thoáng hiện vào tới, quy kỹ năng và e sở kỷ hiệu đồng thời dùng tới, để chung lộ cơ hội phản kháng đều không có liền bắt đầu đọc dây. Ở bắt được dạ sao đầu người sau, hắn lại tiến vào giá khu, sau đó hướng về ra đi tới gần. Lúc này ra đi, bị đối phương đặt ở tháp giới, nhưng cái này cũng là một cơ hội. Ra đi vừa thấy được Tô Duệ đến rồi, liền bắt đầu hấp dẫn đối phương hòa lực, tốt làm cho đối phương xem thường lưu lại. Làm đối phương phát hiện Tô Duệ xuất hiện thì, muốn chạy đã không kịp, ghệ lần tiền kỳ kỹ có thể tổn thương nhưng là rất lớn, lại một lần nữa mang đi người của đối phương đầu. Ta không phải ở cấp người đầu, nhưng là ghệ lần thương tổn quá lớn, ta cũng là không có cách nào. Tô Duệ bắt đầu người, còn cố ý như vậy giải thích. Bắt đầu còn không có mấy phút, Tô Duệ cũng đã bắt được 3 người đầu, mà đối phương cũng chỉ bắt được phụ trợ đầu người, tính ra thiệt tỏi lớn. Một ghệ lần, không nghĩ tới đi dừng lên, cũng là hung hăng như vậy. Làm Tô Duệ đẳng cấp lên tới cấp 6 sau, ghẽ lần thì càng thêm hung hăng, dưới sự giúp đỡ đường giết ngược lại lên, lần thứ hai bắt được một con đầu người, một chợ công. Nay vừa đến, hắn trở về thành mua trang bị, ưu thế thì càng thêm lớn hơn, bốn người đầu thêm một chợ công, đủ khiến hắn trang bị so với những người khác tốt hơn một đoạn, đoạn dài. Sau đó, Tô Duệ soạt ra quái, cũng thành thuận lợi mà vì là, bắt người mới là nghề chính của hắn, không phải đi chảo đối phương đi rừng anh hùng. Chính là đi tuyến trên quái dày đối phương anh hùng, thỉnh thoảng bắt đầu người hoặc là trợ công. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ba cái tuyến ưu thế cũng dần dần lớn lên, mà hậu kỳ bắt đầu đoàn chiến thời điểm, đối diện đã không hề có một chút ưu thế. chương 57, tổng trận chung kết. Hậu kỳ, Tô Duệ lại đảm nhiệm tại vị trí, ở mặt trước hấp thu thương tổn. Đồng thời hắn còn bảo đảm vị trí của chính mình, lui có thể thủ, tiến vào có thể công, này làm cho đối phương lại càng không có cơ hội phản công. Liên như vậy Tô Duệ ung dung thắng được thi đấu, còn bắt toàn trường tốt nhất. Một lễ lần không chỉ làm đi rừng, còn bắt nhiều nhất đầu người, trợ công cũng là to lớn nhất, nhưng đầu người chỉ là đưa hai cái, toàn trường tốt nhất không có chút nào vây xem. Ngược lại, ở Tô Duệ thao tác giới, trực tiếp đã bắt đầu sôi trào lên, vì hắn kiếm được rất nhiều tín ngưỡng trị, mang đến gần vạn điểm tín ngưỡng trị. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một hồi phổ thông cuộc thi xếp hạng, là có thể thu được nhiều như vậy tín ngưỡng trị, hay là điều này là bởi vì mới mẻ cảm quan hệ. Lại tới một lần nữa, sẽ không có nhiều như vậy. Sau đó, Tô Duệ tiếp tục trực tiếp, bắt đầu tân một ván cuộc thi xếp hạng. Mà mặt sau thi đấu, đúng quy đúng cũ không có ván đầu tiên như vậy nhiên, nhưng mỗi một cục vẫn là có thể vì hắn mang đến 2, 3.000 điểm tín ngưỡng trị. Chủ yếu là bởi vì Tô Duệ trực tiếp, nhân khí là càng ngày càng cao, này tích tiểu thành đạo y dưới, mỗi cục trò chơi cũng có thể mang đến không bất tin ngưỡng trị. Nếu là có một ngày, hắn trở thành môn người chú ý đại chủ bá. Thu được tín ngưỡng chỉ nhất định sẽ càng nhiều, chỉ là đây là cần thời gian chậm rãi phát triển, không có thời cơ, là không có cách nào một bước đúng chỗ. Sau đó, Tô Duệ chỉ là nghỉ ngơi hai ngày sau, lại bắt đầu bị chiến. Thành thị anh hùng tranh bá thi đấu, toàn quốc tổng trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi, đây là một rất trọng yếu thi đấu. Bất kể là đối với Tô Duệ tới nói, vẫn là đối với ba đội thành viên tới nói, này đều là một rất được coi trọng thi đấu, nghị thông suốt qua cuộc thi đấu này để chứng minh thực lực của chính mình. Như vậy mới có thể ở trong câu lạc bộ thu được nhiều tư nguyên hơn. Chỉ cần Tô Duệ có thể thắng lợi, cái kia sự nổi tiếng của hắn sẽ càng cao hơn, thu được tín ngưỡng trị sẽ càng thêm dễ dàng. Ở ngày 12 tháng 6 ngày này, đang tiến hành thành thị anh hùng tranh bá thi đấu trải qua khoảng thời gian này thi đấu, bao trùm toàn quốc các nơi, trải qua cafe internet thi đấu, thành thị thi đấu, tỉnh thi đấu ba cái giai đoạn tầng tầng chọn lựa sau khi, rốt cục vào hôm nay nên đón thu quan cuộc chiến, hàng năm tổng trận chung kết chính thức bắt đầu. Lần này tổng cộng có 32 chi dự thi chiến đội tham gia thi đấu dựa theo thi đấu trình sắp xếp đem ở trong vòng 2 ngày quyết ra bắt Cường danh sách thành thị anh hùng tranh bá thi đấu cứ việc so với nghề nghiệp thi đấu sự tỉnh có chỗ không bằng nhưng có thể trở thành 32 chi dự thi chiến đội một trong đều sẽ không là đội yếu so với tỉnh thi đấu trình độ lại cao không ít truy cập httpọ nụ ạ tỏi để mọi chuyện ở trong vòng 2 ngày phân tổ thi đấu trải qua nhiều lần so đấu sau rốtục quyết ra Bát Cường Cứ việc, tô rệ bọn họ thuận lợi tiến vào bắt cường, nhưng hắn nhưng là bắt đầu cảm giác được lực bất tòng tâm, muốn càng một bước, là phi thường xa vời. Không có cách nào, tô Duệ bọn họ là kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ LHL 3 đội, kỳ thực cũng thì tương đương với thay thế bổ sung thành viên, trình độ tự nhiên là không sánh được thành viên chính thức, có thể tìm tới ngày hôm nay bước đi này, đã xem như là may mắn. Quả nhiên, ở tứ cường thi đấu ván đầu tiên, bọn họ liền thua ván đầu tiên, đối thủ thực lực tổng hợp hơi cao hơn một bậc. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ bọn họ tựa hồ cũng là dừng lại bắt cường, không có hy vọng thăng cấp tứ cường. Có điều, Tô Duệ rất không cam tâm, hắn cũng không muốn liền dừng lại với này một bố, còn muốn tiến vào trận chung kết, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Ở thua một ván, hắn không chút do dự đem anh hùng liên minh sở kỳ tăng lên tới cấp 4, này tiêu hao 100.000 tín ngưỡng trị. Cấp 3 sở kỳ hiệu, liền nắm giữ nhất lưu thực lực, áp sát võ giả cấp, hơn nữa hắn vẫn là toàn phương diện, hết thể anh hùng đều hiểu Mà hiện tại lên tới cấp 4 liền càng không cần phải nói, mạnh nhất vương giả trình độ, cần phải có thể đạt đến. Ván thứ 2 bắt đầu, Tô Duệ liền vận dụng cấp 4 anh hùng Liên minh sở kỳ hiệu, đột nhiên tăng lên thao tác trình độ, đem đối phương đánh cho không ứng phó kịp, do đó liền thắng hai cục Liên như vậy, Tô Duệ bọn họ thuận lợi tiến vào tứ cường, lại đang trong vòng bán kết thắng lợi, do đó thăng cấp trận chung kết. Bởi, Tô Duệ am hiểu hết thẻ anh hùng, cũng không có cái nào anh hùng là hắn sờ đoạn. Này có thể bảo đảm hắn ở thời điểm tranh tài, không cần lo lắng sẽ bị đối phương nhằm vào, đây là ưu thế lớn nhất. Chỉ là dù cho như vậy, ở trận chung kết thời điểm, Tô Duệ bọn họ vẫn như cũ đánh cho phi thường gian nan, cuối cùng lấy 3-2 thành tích thắng lợi. Làm Tô Duệ bọn họ thắng lợi một khắc đó, toàn trường đều sôi trào, đại gia cũng không nghĩ tới như thế không đáng chú ý chiến đội, cuối cùng sẽ thu được thắng lợi, do đó bắt được cao tới 300.000 quán quân tiền thưởng. Dựa theo kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ cùng thành viên trong lúc đó thỏa thuận, câu lạc bộ sẽ lấy đi tiền thưởng 4 thành, còn lại 6 thành, lại do thi đấu đoàn đội chia đều. Mang ý nghĩa, tôi dựệ bọn họ 5 người có thể chia đều 18 vạn tiền thưởng, mỗi người có thể bắt được 3. 6 vạn nguyên ở trụ thuế sau, thêm vào câu lạc bộ mặt khác cho tiền thưởng, mỗi người có thể bắt được tay chính là 3. 5 vạn nguyên. Đương nhiên, đây là thành thị anh hùng tranh bá thi đấu chia làm tỉ lệ, nếu như là càng cao hơn quy mô thi đấu Tiền thưởng sẽ càng phong phú một điểm, mà câu lạc bộ đưa cho chia làm tỷ lệ cũng sẽ càng cao hơn. Trở thành quán quân sau, Tô Duệ tiếng tăm nước lên thì thuyền lên, ở điện tử thi đấu bên trong, cũng coi như là có một vị trí. Ở trong trận đấu này, công lao của hắn không thể nghi ngờ là to lớn nhất, không có hắn, là không thể thu được quán quân, biểu hiện tự nhiên cũng là đột xuất nhất, cũng là bị được quan tâm. Vì lẽ đó, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ liền thu được không ít câu lạc bộ rôi ra cảnh ô lưu. Chỉ là hắn đều nhất nhất từ chối. Hiện nay hắn ở kỳ tích câu lạc bộ, vẫn là cảm giác rất tốt, tạm thời chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi. Có điều, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Huyền Ảnh muốn cùng Tô Duệ ký kết chính thức thỏa thuận, đồng thời để hắn gia nhập LOL đội 1, trở thành trọng điểm huấn luyện thành viên, nhưng hắn cũng không có đáp ứng, mà là biểu thị sẽ suy xét, đương nhiên gia nhập đội 1, hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Nay vừa đến, Tô Duệ liền trở thành một đội bên trong, duy nhất một không có ký kết chính thức hợp đồng còn ở thời gian thử việc thành viên. Một cuộc tranh tài, để tín ngưỡng của hắn chỉ thành công đột phá một triệu điểm, để hắn lần thứ nhất có cường hào cảm giác. Chỉ là cẩn thận coi một cái, Tô Duệ phát hiện này một triệu điểm tín ngưỡng chị, cũng không coi là nhiều, chỉ cần anh hùng liên minh từ cấp 4 lên tới lẹ vẹo 5 liền cần một triệu điểm, chớ nói chi là cấp bậc càng cao hơn sợ kỳ hữu. Vì lẽ đó, có này một triệu điểm tín ngưỡng chị sau, hắn vẫn không thể tiêu xài, những này tín ngưỡng chỉ muốn dùng ở lưỡi dao trên Đợi được có yêu cầu thời điểm lấy thêm đến dụng. Theo Tô Duệ bắt được quán quân, hắn cái này chủ bá hàm kim lượng cao hơn một chút, trực tiếp độ hoạt tăng vọt lên, mỗi ngày buổi tối trực tiếp cũng có thể để hắn thu được hơn một vạn điểm tín ngưỡng trị. Không chỉ như thế, hắn ở màn đạn video trên trang web chuyển ra giải thích video, cũng thu được quan tâm, ở trang web quan tâm mấy đã có gần vạn, mỗi cái video đều vì hắn mang đến tín ngưỡng trị, hơn nữa còn là kéo dài tăng cường. Nay vừa đến, Tô Duệ thu được tín ngưỡng trị Đã có ổn định khởi nguồn, không cần cần vì là tín ngưỡng trị quá mức phát sầu. Trưng 58, tự đại tuyển thủ. Một trời xế chiều, Tô Duệ nhận được một cú điện thoại. Ở tiếp điện thoại song sau hắn rõ ràng trở nên trở nên hưng phấn, tựa hồ là gặp phải chuyện tốt đẹp gì. Cú điện thoại này là thiên tinh cờ vây đạo trường Trần Tinh đánh tới. Hắn vì là Tô Duệ tranh thủ một cờ vây thi đấu tiêu chuẩn, để cho chuẩn bị cẩn thận tham gia thi đấu. Lại nói cuộc thi đấu này, không phải là phổ thông thi đấu mà là ở cờ vây giới bên trong, xem như là một trọng lượng cấp thi đấu. Cuộc thi đấu này vì là Xuân Lan Cúp Thế giới Nghề nghiệp cờ vây thi đấu tranh giải, là do Thế giới Cờ vây Hiệp hội Chủ sự, cùng với Xuân Lan Tập đoàn Công ty tài trợ một hạng thế giới cờ vây giải thi đấu. Xuân Lan Cúp sinh ra vào năm 1998, là hạng thứ nhất do Thế giới Nội địa bỏ vốn chủ sự Thế giới Nghề nghiệp cờ vây giải thi đấu, cũng là thế giới tối có trọng lượng cờ vây thi đấu sự tình một trong, ở toàn bộ thế giới bên trong cũng chiếm cứ không nhỏ sức ảnh hưởng. Ở ít cầu trên, tổng cộng có lục đại giới, chia ra làm chăn đông tây nam bắc bên trong lục giới, cũng xưng là lục bộ, tổng cộng có 1.344 quốc gia cùng khu vực, trong đó quốc gia vì là 1.158 cái, khu vực vì là 186 cái. Mà thế giới tích là to lớn nhất, nhân khẩu cũng là nhiều nhất, thực lực tổng hợp cũng là mạnh nhất, mà thế giới vào chỗ với thế giới. Thông thường mà nói, lục đại giới không can thiệp chuyện của nhau lẫn nhau đều là sống chung hòa bình, rất ít phát sinh xung đột, gặp nhau cơ hội cũng tương đương thiếu. Ở tình huống như vậy, trên căn bản là rất ít xuất hiện thế giới cấp thi đấu, nhiều nhất cũng chỉ là một đại giới cấp thi đấu, nhưng chỉ cần là thế giới nhân khẩu liền đạt đến 145 ư, chỉ cần là thế giới cấp thi đấu, quy mô đã là phi thường đại. Mà cái này Xuân Lan cút mỗi một giới dự thi tuyển thủ, cũng chỉ có 24 vị, ngoại trừ lần trước 3 vị trí đầu cường bên ngoài, còn lại 21 cái tiêu chuẩn do nhiều quốc gia phân phối. Trong đó thế giới tiêu chuẩn là cao nhất, nắm giữ 8 cái tiêu chuẩn. Chỉ có điều, thế giới nhân khẩu đột phá 28 ước người, trong đó nghề nghiệp cờ vây tuyển thủ không biết có bao nhiêu, nhiều như vậy người cạnh tranh 8 cái tiêu chuẩn, có thể tưởng tượng được, là có cỡ nào hiếm thấy. Mà hiện tại, Trần Tinh thông qua các mối quan hệ của mình, vì là Tô Duệ tranh thủ một dự thi tư cách, cũng khó trách hắn sẽ hưng phấn như vậy. Nếu như Tô Duệ không có gia nhập thiên tinh cờ vây đạo trường, lấy một mình hắn, là kiên quyết không thể thu được tư cách cũng là Trần Tinh đại lực đề cử, mới thu được như thế một tư cách. Kỳ thực Trần Tinh để cử Tô Duệ tham gia thi đấu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xem ở hạ di tình phần trên. Dù sao, Tô Duệ biểu hiện ra trình độ cũng không có quá cao, so với Trần Tinh một ít đồ đệ, còn có chỗ không bằng, ở tình huống bình thường là sẽ không để cử hắn tham gia như thế cấp bậc cao đối thủ. Từ nay đến xem, Tô Duệ có cơ hội tham gia cuộc thi đấu này, hơn nửa hay là muốn cảm tạ hạ di tình, không có nàng. Trần Tinh cũng sẽ không để cho hắn có cơ hội ở cuộc thi đấu này bên trong mài rúa. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường rõ ràng, đối với Hạ Di tỉnh cũng là phi thường cẳng kích. Nhận cú điện thoại này sau, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Cứ việc yêu thích cờ vây người chiếm tỷ lệ cũng không cao, nhưng tổng nhân khẩu thực sự là quá hơn nhiều. Chỉ cần thế giới nhân khẩu liền đạt đến 145 ước người, coi như thế giới có 28 ước người, dù cho tỷ lệ tiểu, khán giả số lượng vẫn như cũ sẽ không thiếu đi nơi nào. Chỉ cần Tô Duệ có thể ở Xuân Lan cút bên trong bộc lộ tài năng cái kia thu được quan tâm nhất định sẽ nhiều vô cùng tín ngưỡng trị tự nhiên là thiếu không được nguyên nhân chính là như vậy hắn mới sẽ như vậy coi trọng cuộc thi đấu này nhất định phải bắt được cái thành tích tốt trở về như vậy liền không cần vì là tín ngưỡng trị phát sầu cũng có thể đem các loại sở kỳ tăng lên tới cấp bậc cao hơn vì lẽ đó đối với Xuân Lan cút, Tô Duệ là phi thường trọng thị cũng là quyết tâm làm ra thành tích đến chỉ có ở Xuân Lan cút bên trong bộc lộ tài năng Hắn mới sẽ bị trần tình coi trọng, từ đó thu hoạch được càng nhiều tham gia thi đấu tư cách, đây là một loại tốt tuần hoàn, mà phản chi, hắn lại muốn tham gia như vậy quy mô thi đấu, khó khăn kia sẽ tăng cao rất nhiều lần. Sau 3 ngày, Xuân Lan Cúp chính thức bắt đầu rồi, mà Tô Duệ lấy dự thi tuyển thủ một trong thân phận, đứng lên nơi so tải. Thoại nói đến, ngoại trừ hắn bên ngoài, những tuyển thủ khác đều là có chút danh tiếng, cũng chỉ có một mình hắn thuộc về người mới, không có ai nghe qua tên của hắn. Dù sao, Toàn quốc sinh viên đại học cờ vây liên đấu ở những nghề nghiệp này tuyển thủ xem ra, chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con mà thôi, cũng nghề nghiệp thi đấu hoàn toàn là không có cách nào so với, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm cuộc thi đấu này. Không chỉ như thế, ở tham gia thời điểm tranh tài, Tô Duệ còn toàn bộ hành trình mang khẩu trang, thì càng là không có ai biết hắn. Tên điều chưa biết hắn, lần thứ nhất tham gia như thế cấp bậc cao cờ vây thi đấu, chỉ có thể coi là không bị quan tâm biên giới nhân vật. Ở thi đấu bắt đầu trước, Trần Tinh cho Tô Duệ nói rằng, ngươi không cần xuất sáng, coi như làm là phổ thông thi đấu, tranh thủ đánh vào bát cường. Đúng, ngươi là lần thứ nhất tham gia nghề nghiệp thi đấu, không cần có gánh nặng trong lòng, chỉ cần tận lực là được. Hạ dĩ tình cũng tới quan xem so tài, chủ yếu là cho hắn tiếp sức đến. Tô Duệ gật gật đầu, nói, ta sẽ tận lực. Kỳ thực hắn hy vọng còn là phi thường đại, chủ yếu là một ít thành danh đã lâu kỳ thủ đều không có tham gia khóa này. Xuân Lan Quốc cũng là đại biểu cạnh tranh áp lực nhỏ rất nhiều tiến vào bắt cường cơ hội, ở Trần Tinh xem ra, nên vẫn là có thể làm được, chỉ cần không quá xui xẻo là có thể. Xuân Lan quốc thi đấu quy trình, là trước 4 luân chọn dùng cuộc thi vòng loại, ở đệ 1 luân đánh với rút thăm quyết định, mà trận chung kết thì lại chọn dùng 3 phiên thắng bại chế. Vòng thứ nhất thi đấu, 8 người luân không, tiêu chuẩn dựa theo thượng giới bắt cường vị trí khu tiêu chuẩn phân phối, tổng cộng có 16 người tham gia thi đấu, 8 danh thắng giả cùng luân không giả tiến vào vòng thứ 2. Ở vòng thứ 2 thì có 16 người tham gia thi đấu, do đó quyết ra bắt Cường Làm người mới Tô Duệ, tự nhiên là không có tư cách luôn không, muốn đàng hoàng tham gia thi đấu. Thông qua rút thăm sau, đối thủ của hắn là một người Hàn Quốc, xem ra có chút ngạm mạ. Cái này người Hàn Quốc dùng sức sẹo trung văn, hỏi, lần đầu tiên nghe nói tên của người, trước đây có đã tham gia cái gì thi đấu sao? Không có, ta là lần thứ nhất tham gia nghề nghiệp thi đấu. Tô Duệ ăn ngay nói thật. Nghe nói, Cái này Hàn Quốc tuyển thủ thì có chút xem thường, nói, hóa ra là dựa vào quan hệ tiến vào người mới, các ngươi thế giới chính là như vậy, chỉ có thể dựa vào quan hệ, đều không có bản lãnh thật sự. Xin ngươi thả tôn trọng một điểm. Nghe nói như thế, Tô Duệ tự nhiên là có chút tức giận. Hàn Quốc tuyển thủ hư một tiếng, nói, có bản lĩnh ngươi chứng minh ta là sai, vậy ta rồi cùng ngươi xin lỗi. Nếu như này không phải thi đấu, Tô Duệ nhất định đánh đối phương một trận, chỉ là hiện tại độc thủ nhất định sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài, đến lúc đó liền làm cho đối phương càng thêm thuận nguyện. Liền, hắn quyết định không nói thêm nữa, dùng thực lực đến hắn vệ tôn nghiêm. Ở thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ phát hiện đối phương trình độ khá cao, so với hắn hơn một chút, thêm vào hắn bị đối phương kích thích đến, tâm thái có chút rối loạn, vừa mở cục liền rơi vào rồi hạ phong. Ta quả nhiên không có nói sai, ngươi chính là dựa vào quan hệ mới thu được tư cách dự thi, ngươi mang khẩu trang có phải là lo lắng thua thật mất mặt, mới không dám ló mặt. Cái này Hàn Quốc tuyển thủ không ngừng dùng thoại kích thích. Ở đây ở ngoài Trần Tinh cùng Hạ Dĩ tỉnh nhìn thấy ván cờ này thế sau, đều có chút sốt sắng chương 59, trận chung kết. Ở thời gian trôi qua gần sau một tiếng, Tô Duệ mới phản ứng được. Hắn biết không có thể còn tiếp tục như vậy, nếu không, liền phải thua không thể nghi ngờ, cũng không có cơ hội nữa trở mình. Liền, Tô Duệ mở ra nhân sinh máy sửa chữa, tiêu hao 200.000 tín ngưỡng trị, đem cờ vây sở kỳ tăng lên tới 9 cấp. Trình độ tự nhiên theo tăng lên ở hắn tỉnh táo lại sau hơn nữa 9 cấp cờ vây sở kỳ hữu để hắn từ từ bắt đầu nghịch chuyển thế cuộc Hàn Quốc tuyển thủ bắt đầu ở thế yếu gấp đến mồ hôi lạnh đều đi ra cũng không có cách nào thay đổi làm tô Duệ lại hạ một quân cờ sau nói như thế ngươi thua rồi Hàn Quốc tuyển thủ không phục muốn tìm ra phá cục phương pháp nhưng nghĩ đến hồi lâu 5 phút đồng hồ đọc dây đã đến đến giờ hắn cũng tìm không ra hạ xuống địa phương cuối cùng dù cho cái này Hàn Quốc tuyển thủ không cam tâm nữa cũng chỉ có thể bị đào thải. Trước ngươi đã nói, hẳn là không quên đi. Tô Duệ nhìn không cam lòng Hàn Quốc tuyển thủ, nói rằng, nghe nói, người này nhưng là nói rằng, ta trước đã nói cái gì, ta làm sao không nhớ rõ. người có thể vô liêm sỉ, nhưng ta hy vọng ngươi không phải hối hận, ở thế giới ta có 100 loại phương pháp sửa chữa ngươi, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, nếu như ngươi không sợ gãy tay gãy chân, có thể thử một lần. Tô Duệ nhẹ giọng nói rồi một câu nói như vậy, Cái này Hàn Quốc tuyển thủ vốn còn muốn phản bác, nhưng thoại vừa đến bên mép, hắn vừa sợ. Cuối cùng, người này người Hàn Quốc chỉ có thể nói khiểm, xin lỗi, trước là ta không đúng, ta không nên nói hưu nói vượng. Lần sau trở lại đem trung văn học tốt trở lại, nghe ngươi trung văn, ta đều cảm giác được buồn ôn, hiểu không? Tô Duệ cười lạnh một tiếng. Người mời ta một thước, ta kính người một trượng, kính người giả, người cũng kính chi, bất kính người giả, làm lấy vậy ông đập lưng ông, đây chính là hắn xử sự nguyên tắc. Nếu không là cái này người Hàn Quốc quá mức ngông cuồng hơn nữa không giữ mồm giữ miệng, Tô Duệ cũng sẽ không đem lời nói đến mức như thế quá đáng. Đây chỉ là một chút giáo huấn mà thôi, làm cho đối phương nhớ lâu một chút. Đã như thế, Tô Duệ thuận lợi tiến vào thập lục cường, đem ở buổi chiều tiếp tục thi đấu. Ở buổi chiều thi đấu bên trong, tổng cộng có 16 người tham gia thi đấu, đem quyết ra Bát cường, còn lại 8 người sẽ bị đào thải. Dựa vào 9 cấp cờ vây sở ký hiệu, để Tô Duệ hữu kinh vô hiểm tiến vào Bát cường. Hoàn thành Trần Tinh Chi trước định ra mục tiêu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi không có để chúng ta thất vọng, có điều ngươi hiện tại vẫn chưa thể thỏa mãn." Tranh thủ tiến vào vòng bán kết. Trần Tinh cười khích lệ nói, có thể thấy được hắn có cơ nào cao hứng. Hạ Dĩ Tình càng là nói rằng, ngươi quá lợi hại, quả thực là thần tượng. Chỉ là bắt cường mà thôi." Tô Duệ Khiêm Tốn nói. Vòng thứ ba thi đấu, bị sắp xếp đến ngày thứ hai, tổng cộng có 8 người tham gia thi đấu, đem quyết ra tứ cường tiến vào vòng bán kết. Tô Duệ vẫn như cũ thắng, thu được thăng cấp vòng bán kết tư cách. Ở trong vòng bán kết, Tô Duệ gặp phải một khá là cao thủ lợi hại, để hắn không thể không tiêu hao 500.000 tín ngưỡng trị, đem cờ vây sở kỳ hiệu lần thứ 2 tăng lên tới lệ vào 10. Nay vừa đến, hắn mới có thể đánh bại đối thủ, do đó thăng cấp trận chung kết. lệ bèo 10 cờ vây sở kỳ Hữu mỗi 1 phút liền muốn tiêu hao 200 điểm tín ngưỡng trị, cao như vậy tiêu hao, cũng có khả năng cung cấp trợ giúp cũng là phi thường đại ở ngày thứ 3, Vòng thứ 5 thi đấu bắt đầu rồi, cũng chính là trận chung kết. Năm nay khóa này Xuân Lan cúp tổng tiền thưởng đạt đến 800.000 ngàn nguyên, quán quân tiền thưởng vì là 300.000 đô la Mỹ, mà á quân tiền thưởng vì là 100.000 đô la Mỹ, huy chương đồng tiền thưởng là 60.000 đô la Mỹ, quân bọc hậu tiền thưởng là 30.000 đô la Mỹ. Bây giờ, Tô Duệ tiến vào trận chung kết, mang ý nghĩa thua, cũng là có thể bắt được 100.000 đô la Mỹ á quân tiền thưởng, mà thắng, càng là có thể bắt được 300.000 đô la Mỹ quán quân tiền thưởng. Ở trận chung kết bên trong, hắn gặp được đối thủ là Hàn Quốc tên cờ vây kỳ thủ, danh tiếng không nhỏ, đăng nhập HTTP để đọc. Chuyện bởi vậy, đại gia cũng không coi trọng Tô Duệ, cho rằng vận may của hắn cũng là tới đây, quán quân nhất định sẽ là thuộc về cái này Hàn Quốc tuyển thủ, liền ngay cả trần tình cũng là nghĩ như vậy. Không có cách nào, ở trước mấy vòng đấu bên trong, Tô Duệ trình độ xem ra không phải quá cao, mỗi một cục đều thắng được cực kỳ gian nan, tựa hồ là dựa vào vận may liền tiến vào trận chung kết lại làm sao có khả năng sẽ có người xem trọng hắn năm quán quân. Trên thực tế, ai cũng không nghĩ đến hắn trình độ ở thi đấu bên trong, đã tăng lên thật nhiều, lúc này không giống ngày xưa, dùng trước đây ánh mắt tới đối xử hắn, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Lần này, chủ yếu là thế giới thành danh kỳ thủ, đều không có đến tham gia thi đấu. Nếu không, cũng không tới phiên cái này Hàn Quốc tuyển thủ tới bắt quán quân, điều này làm cho Trần Tình có chút tiếc nuối hắn cũng không muốn để người Hàn Quốc bắt được quán quân, ở hiện thực như vậy. Hắn cũng là không thể làm gì Ở thi đấu bắt đầu trước Trần Tinh đối với Tô Duệ Nói rằng không cần có áp lực trong lòng Ngươi có thể đi đến một bước này đã là rất lợi hại Coi như trận chung kết thua Cũng tuy bại còn vinh Dù sao ngươi học tập cờ vây thời gian còn thiếu Thua cũng không quan trọng Ta sẽ điều chỉnh tốt tâm thái Không cần có áp lực quá lớn Tô Duệ trả lời Có điều, hắn đều đi đến một bước này Đương nhiên là phải cố gắng bác một hồi Quán quân một vị, hắn nhất định phải thử một lần Lần này Tô Duệ gặp phải đối thủ, so sánh với cái người Hàn Quốc phải có lễ phép nhiều lắm. Chỉ là hắn đều là cảm giác đối phương lễ phép chỉ là mặt ngoài, mà nội tâm là cực kỳ kiêu ngạo, chỉ có điều là ẩn giấu tốt, không có bị người nhìn ra mà thôi. Quả nhiên, thi đấu vừa bắt đầu, cái này tuyển thủ cũng đã có chút không thể chờ đợi được nữa, chơi cờ tốc độ cực nhanh, rất ít sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ở như vậy thi đấu bên trong, làm như vậy người, chỉ có hai loại, một là người mới, mới như vậy sốt ruột chơi cờ hay là xem thường đối thủ, nhận làm đối thủ phiên không được bản, cũng là xem thường, chưa dùng tới toàn lực. Lấy tình huống bây giờ đến xem, cái này Hàn Quốc tuyển thủ rõ ràng là thuộc về người sau, hắn cho rằng tô Duệ trình độ không bằng hắn, không có cần thiết như vậy nghiêm túc đối xử, mới nóng lòng kết thúc thi đấu, tốt làm náo đậu. Dù sao, ở như vậy thi đấu, nếu như ở thời gian cực ngắn liền kết thúc thi đấu, cái kia không thể nghi ngờ là một cái rất uy phong sự tình, nhưng cái này cũng là đối đối thủ to lớn nhất coi rẻ. Chính là bởi vì muốn làm náo động, cái này kỳ thủ mới sẽ như vậy dưới đến nhanh như vậy. Xem ra, cái này xem ra hào hoa phong nhã kỳ thủ, nội tâm là đối với Tô Duệ ôm ấp rất lớn xem thường, ở thời điểm tranh tài liền toàn bộ biểu hiện ra. Ở Tô Duệ đem cờ vây sở kỳ tăng lên tới lẻ véo 10 sau, hán trình độ đã đạt đến một độ cao, coi như không bằng cái này Hàn Quốc kỳ thủ, cũng sẽ không cách biệt quá to lớn. Vì lẽ đó, cái này Hàn Quốc kỳ thủ tự đại, chung quy là bị nhiều thiệt thòi đây là khẳng định. Ở người này tự đại dưới, Tô Duệ thận trọng từng bước, lấy chăm chú nhất thái độ chơi cờ, hắn muốn làm cho đối phương hối hận. Quả nhiên, làm Tô Duệ hoàn thành bố cục sau, Hàn Quốc tuyển thủ mới phát hiện không đúng, muốn thay đổi, đã là không thể cứu vãn, cuối cùng ngoan cường chống đối một lát sau, cũng chỉ có thể khí kỳ chịu thua. ván đầu tiên, Tô Duệ trước tiên bắt một phần, điều này không khỏi làm hiện trường có chút bất ngờ, nhưng cũng biết là Hàn Quốc tuyển thủ bất cần rồi. Chương 60, ta có giấc mộng muốn. Ở Hàn Quốc tuyển thủ bất cần dưới, Tô Duệ bắt một phần. Chỉ cần lấy thêm một phần, hắn là có thể trở thành quán quân, thu được thắng lợi cuối cùng. Chỉ có điều, Tô Duệ biết này một phần sẽ phi thường gian nan, đối phương đã gây nên cảnh kỳ, tuyệt đối sẽ không đại ý hơn nữa. Cứ việc, hắn thắng một ván, rất cổ vũ sĩ khí, nhưng hiện trường người đều biết này chỉ có thể coi là vận may. Đây là ở đối phương bất cần tình huống người thắng, văn kê tiếp sẽ không có may mắn như vậy. Lần này, ta sẽ không lại để người thắng. Cái này người Hàn Quốc dùng ánh ngữ, nói rằng: "Tô Duệ nghe được rất khổ cực, mới từ quái dị phát âm đoán ra ý tứ lại khái, nói: "Ta cũng sẽ không bỏ qua." Ở ván thứ hai thời điểm, Tô Duệ Trung Quy vẫn thua một bậc, bị đối phương vi lên, rơi vào thế yếu. Sau đó, hắn thấy không có cơ hội trở mình, liền dứt khoát lộ ra rất nhiều cái hở, đem mình trình độ biểu hiện rất bất ham, làm cho đối phương lầm tưởng ván đầu tiên chỉ là hắn số may mới thắng. Nay ván thứ 2, Duệ hào không ngoại lệ thua làm cho đối phương lần thứ hai đắc ý lên. Khi này cái tuyển thủ bắt đầu đắc ý lên, cho rằng hắn chỉ là bất cẩn mới thất bại ván đầu tiên sau, trong lòng đối với Tô Duệ lại bắt đầu xem thường lên, lại bắt đầu nghĩ hành hạ đến chết. Người này vừa được ý, liền dễ dàng hí hưởng, mà cái này Hàn Quốc tuyển thủ thì càng là như vậy, chơi cờ thời điểm, còn cô ý đang đùa xoái, do đó tách ra sự chú ý, dần dần thì có chút hứng hở. Cho tới Tô Duệ đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, lại bắt đầu bố cục. Hình thành chính mình phòng hộ quyền. Khi hắn có nhất định ưu thế sau, liền bắt đầu tổ chức tiến công, chuẩn bị cùng đối phương chính diện giao phong. Cái này Hàn Quốc tuyển thủ ở phản ứng lại sau, Tô Duệ đại thế đã thành, đã là thế không thể lỡ, trong nháy mắt đem đối phương quân cờ chặn ở chỗ nguy hiểm nhất. Thi đấu trôi qua hơn 2 giờ sau, rốt cục đi vào kết thúc. Tô Duệ hạ một quân cờ, đối phương nhưng là nếu muốn cái tốt mấy phút, mới sẽ chơi cờ, cùng một lúc mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Nếu như cái này Hàn Quốc tuyển thủ ở vừa bắt đầu liền như thế thật lòng thoại, Tô Duệ còn chưa chắc chắn có thể tìm được cơ hội, cũng không thể nhẹ như vậy tùng hoàn thành bố cục. Có điều, hiện tại Hàn Quốc tuyển thủ lại nghiêm túc, cũng là lúc này đã muộn, không thể lại trở mình. Cuối cùng, ở Hàn Quốc tuyển thủ ngoan cường chống lại dưới, thi đấu kéo dài gần 3 tiếng mới kết thúc, mà thắng lợi giả tự nhiên là Tô Duệ. Làm Hàn Quốc tuyển thủ không cam lòng chịu thua sau, hiện trường khán giả cũng không nhịn được đứng lên, đưa ra tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kết quả như thế Ngoài y mớn, nhưng lại là rất phấn chấn lòng người. Ở thi đấu trước, ai cũng chưa hề nghĩ tới thu được quán quân người sẽ là Tô Duệ, liền ngay cả Trần Tình cùng Hạ Dĩ Tình đều cho rằng Tô Duệ chỉ là đến tiếp chạy. Cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói, chính là một lần mài rúa, cũng chưa hề nghĩ tới hắn sẽ thu được quán quân. Đương nhiên, lấy Tô Duệ trước biểu hiện ra trình độ, xác thực là không thể bắt được quán quân, cũng khó trách tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn. Chỉ có điều, hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, có thể đem không thể sửa chữa thành khả năng. Làm Tô Duệ đem cờ vây sở kỳ hiệu liên tục tăng lên cấp 2 sau, thắng lợi cũng không còn là xa không thể vời, cơ hội còn là phi thường đại, hơn nữa Hàn Quốc tuyển thủ tự phụ, Hàn thắng lợi cũng là đúng là bình thường. Có điều, những người khác đều không biết nguyên nhân trong đó, tự nhiên sẽ cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Tin tưởng ngày hôm nay qua đi, Tô Duệ tên sẽ ở cờ vây giới bên trong truyền lưu, một không được coi trọng người, cuối cùng nhưng là thu được quán quân. Đây tuyệt đối là một cái phi thường náo động đề tài. Một ít cờ vây ham muốn giả hoặc người mới học, nhất định sẽ coi hắn là làm thần tượng, coi như truy đổi đối tượng, này đủ để vì hắn mang đến không ít tín ngưỡng trị. Có thể nói, cuộc tranh tài này vì là tô Duệ mang đến đúng lúc nơi, là phi thường phong phú, hắn có thể thu được thiên lượng tín ngưỡng trị, mà này một đôi so với, tiền thưởng cũng không tính là trọng yếu. Có điều, cái này Xuân Lan cút quán quân tiền thưởng đạt đến 300.000 đô la Mỹ dựa theo đô USD cùng chăn nguyên hối đoài suất Vậy thì là 195 vạn, ở chụp 20% thuế thu nhập sau, còn sót lại 156 vạn. 156 vạn, cũng không phải một số lượng nhỏ, đối với Tô Duệ tới nói, càng là không ít. Dựa theo hắn cùng Thiên Tinh Cở Vây Đạo Trường ước định, hắn có thể bắt được 110 vạn tà hưu, còn lại tiền, nhưng là qua Thiên Tinh Cở Vây Đạo trưởng chia làm. Thiên Tinh Cở Vây Đạo Trường phân đi 3 phần 10, nhìn như rất không hợp lý, Tô Duệ rất chịu thiệt dáng vẻ, nhưng nếu như không có Trần Tinh đề cử. Hắn cũng không có cơ hội tham gia thi đấu, chớ nói chi là là bắt được tiền thưởng, này xem như là một loại báo lại. Mỗi cái nghề nghiệp kỳ thủ cũng sẽ cùng cờ vây đạo trường hợp tác, chia làm tỷ lệ không giống nhau, nhưng đa số đều là 50, 50. Vì lẽ đó, Tô Duệ bắt được 7 phần 10, ở cái nghề này bên trong, đã xem như là rất tốt, này vẫn là xem ở hạ dĩ tình tử, mới có tốt như vậy tỷ lệ. Nếu như đổi làm người thứ hai rất có thể sẽ bị phân đi 8 phần 10 tiền thưởng. Ai kêu hắn là nửa đường xuất đạo, phải cùng cờ vây đạo trưởng hợp tác mới được. Đọc chuyện với H.T.T.P. Cho em nụ chi túc thường nhạc, Tô Duệ đối với 110 vạn tiền thưởng, đã là tương đương phả mãn. Khi hắn đứng lên trao giải đài, bắt được chi phiếu thời điểm, thêm vào tăng lên giữ rội tín ngưỡng trị, tâm tình của hắn là tương đương vui vẻ. Đêm đó, Tô Duệ xin mời Hạ Di Tình cùng Lâm Thi ý đi ra ngoài ăn một bữa bữa tiệc lớn, mà ăn khuya nhưng là chính hắn làm cơm giang trứng, đây là Hạ Di Tình yêu cầu Tâm tình thật tốt hắn, còn đem cơm ràng trứng thăng cấp đến 8 cấp, tiêu hao 20.000 điểm tín ngưỡng trị, làm được cơm ràng trứng, càng làm cho người vĩnh sinh khó quên, ngược lại hạ dĩ tình ăn no rồi, đều còn muốn lại muốn ăn, phản phất mãi mãi cũng ăn không đủ như thế. Ở trong cái mâm cơm ràng trứng sau khi ăn xong, hạ dĩ tình đủ hoán nhìn tô duệ, để hắn tốt là không dễ chịu. Sao rồi? Hỏi hắn. Hạ dĩ tình nhìn một chút đĩa, vừa liếc nhìn nhà bếp sau, nói, còn nước không? Không có. Tô Duệ như thực chất trả lời. Nghe nói, hạ dĩ tình dùng càng thêm ánh mắt hú hoán, nhìn kỹ hắn, để hắn đều coi chính mình có phải là làm cái gì không bằng cầm thú sự tình. Người đem cơm giang trứng làm được ăn ngon như vậy, có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Sau đó ta ăn không được làm sao bây giờ, người tại sao có thể làm ra chuyện như vậy hạ dĩ tình bắt đầu giảng đạo lý lớn, thao thao bất tuyệt lên. Tô Duệ là cảm thấy buồn cười với bất đắc dĩ, nói, cơm giang trứng đã không có, ta đây ăn qua, người có muốn không? Vốn là, hắn cho rằng này đĩa cơm giang trứng cũng đã ăn qua, hạ dĩ tỉnh là sẽ không cần. Chỉ có điều tô duệ lơn là mỹ thực đối với kẻ tham ăn mê hoặc, hạ dĩ tình không có bất kỳ chú ý, lúc này vô cùng phấn khởi đem đĩa lấy tới, nói, vậy ta liền không khách khí, lãng phí đáng thẹn, người ăn không vô, ta liền giúp người. Được rồi, hắn chỉ có thể nhìn hạ dĩ tình ăn cơm giang trứng, có chút bất đắc dĩ, may là hắn cũng không đói bụng. Giải quyết cơm giang trứng sau, hạ dĩ tình mới hạnh phúc bước cái bụng, nói Nếu như ta là cái ăn không hợp đại vị vương là tốt rồi, như vậy ta liền một lần ăn 10 bản cơm giang trứng, ăn được hài lòng mới thôi. Nghe nói, Tô Duệ rất là thẹn thùng, không nghĩ tới hạ di tỉnh còn có thể có như thế một mặt. chương 61, trực tiếp cờ vây. Ăn xong ăn khuya sau, Tô Duệ trở về phòng. Nguyên bản hắn là nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc, chỉ là phát hiện tinh thần của chính mình quá mức phấn khởi, không hề có một chút buồn ngủ. Lan qua lộn lại Tô Duệ, nghĩ đến một lát sau, liền từ trên giường bỏ lên. Mở ra cỏng thủ tờ. Ngược lại hắn hiện tại ngủ không được, liền dự định thừa dịp này chút thời gian chơi mấy ván trò chơi, thuận tiện trực tiếp một hồi, hấp thu một ít tín ngưỡng trị. Bởi, tô rệ trực tiếp thời gian cũng không ở khoảng thời gian này, trực tiếp cũng liền không có nhân khí gì, chỉ có bình thường 1 phần năm, nhưng hắn cũng không có đòi hỏi quá nhiều. Khi hắn chuẩn bị bắt đầu chơi game thời điểm, có người phát sinh màn đạn, ta cảm thấy thương sinh cùng một người phi thường như, người này ngày hôm nay vừa thu được Xuân Lan Cút Quán Quân. Cái gì là Xuân Lan Cút? Cầu giải đáp. Xuân Lan Cút chính là thế giới tối có hàm kim lượng một trong cờ vây liên đấu, quán quân tiền thưởng có 30 vạn đô la Mỹ, thế giới cờ vây kỳ thủ đều muốn đạt được cái này vinh dự. Vậy này cái Xuân Lan Cút quán quân có đẹp trai hay không? Trước trước tiên người nói chuyện, tiếp tục nói, biết, quán quân mang khẩu trang, không nhìn thấy tướng mạo có điều ta phát hiện quán quân lông mày cùng kính mắt cùng thường sinh phi thường như, thật giống là cùng một người. Tô Duệ nghe nói, Không khỏi khâm phục người này quan sát chi nhỏ bé này đều bị đối phương phát hiện may là hắn thời điểm tranh tải mang khẩu trang liền phỏng vấn thời điểm đều không có lấy xuống nếu không hiện tại liền muốn bị người ta biết cho tướng ta đi nhìn một chút tin tức thật cùng thương sinh thật giống đến cùng có phải là cùng một người hay không thương sinh còn có thể chơi cờ vây sao không rõ rất lệ thương sinh lão công vẫn là cờ vây quán quân trời ạ, ta càng yêu hắn đối với này tôi Duệ cười cận nói có phải là ta Không trọng yếu, nhưng ta xác thực sẽ một điểm cờ vây, nếu như các người muốn nhìn cờ vây, chúng ta là có thể tỉ thí với nhau thảo luận. Sau đó, hắn linh cơ hơi động, cũng không muốn chơi anh hùng liên minh, mà làm mở ra cờ vây đấu cờ nền tảng, tiến vào đại sư cấp kênh, bắt đầu rồi chờ đợi đối thủ. Ở đấu cờ thời điểm, tô Duệ như bình thường như thế, một bên giải thích, vừa cùng người đối chiến. Lấy cấp 10 cờ vây sở kỳ hiệu tới nói, trò chơi này nền tảng đại sư cấp kỳ thủ, vẫn đúng là không bằng hắn, trên căn bản. Hắn cũng có thể đoán được đối thủ động tác võ thuật, đem đối phương ăn được gắt gao. Ở Tô Duệ trong Danfans, cũng không thiếu có vui vẻ cờ vây người, thêm vào mới mẹ cảm, lần này lên kỳ đến, trái lại để bọn họ càng thêm thích xem, còn soạt không ít lễ vợ. Vì để cho khán giả xem được gần, hắn đem đối thủ kỳ đường đều nói ra, mà đối thủ cũng nhất nhất nghiệm chứng hắn suy đoán, khá khiến người ta cảm thấy không rõ rắc lệ. Tô Duệ cũng là nảy sinh ý nghĩ bất trợt, anh hùng liên minh có thể làm chủ bá, cái kia cờ vây cũng tương tự là có thể Vì lẽ đó, hắn cảm thấy lây sau giải thích cờ vây, cũng là trong đó một con đường, chỉ cần đem ham muốn giả đều hấp dẫn tới được thoại, tương tự có thể tụ tập không ít nhân khí. Liên như hiện tại, Tô Duệ rơi xuống một ván cờ vây sau, phát hiện thu được tín ngưỡng trị cũng không thể so anh hùng liên minh thiếu đi nơi nào, này vẫn là hiện tại độ hợt không cao, nếu như ở bình thường đỉnh cao thời điểm trực tiếp cờ vây, khẳng định có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng trị. Nay vừa đến, hắn quyết định sau đó ở trực tiếp anh hùng liên minh thời điểm, Cũng có thể tìm chút thời giờ trực tiếp chơi cờ vây, hấp dẫn một phần khác khán giả. Một ván cờ vây, hơi một tí một hai giờ, Tô Duệ rơi xuống mấy ván sau, liền phát hiện trời sáng rồi. Tô Duệ thân một hồi lại sau thắt lưng, quay về mạch nói rằng, nguyên lai trời đã sáng, đại gia đều một đêm không ngủ, ngày hôm nay liền trực tiếp tới đây, buổi tối chúng ta gặp mặt lại, chúc đại gia ngủ ngon rớt. Ngày hôm nay ta mới biết cờ vây là có lớn như vậy mị lực, huấn luyện viên, ta muốn học cờ vây. Ta coi chính mình trình độ đã không sai, làm nhìn thương sinh sau, ta phát hiện còn có rất nhiều thứ muốn học, cảm tạ thương sinh, hỏa tiễn đưa lên. Thương sinh đừng ngủ, lên này. Tô Duệ cười cận, nói, đại gia đều mệt mỏi, nếu như còn muốn xem, vậy thì buổi tối tạm biệt. Sau khi nói xong, hắn cùng đại gia đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó liền đóng trực tiếp. Đêm nay trực tiếp, để Tô Duệ phát hiện một tân trực tiếp phương thức, không nhất định chỉ trực tiếp anh hùng liên minh, cũng có thể trực tiếp cờ vây. Như vậy cũng có thể điều hòa một hồi, thì sẽ không như vậy mượn Hơn nữa, trải qua tối hôm qua trực tiếp sau, hắn phát hiện mình khán giả lại nhiều hơn không ít, này đều là yêu thích cờ vây khán giả. Nếu như Tô Duệ tiếp tục trực tiếp cờ vây, cái kia sự nổi tiếng của hắn sẽ càng ngày càng cao. Hơn nữa anh hùng liên minh fans, hai người điệp hợp bên dưới, nhân khí sẽ càng cao hơn. Tín ngưỡng trị, đối với hắn mà nói, quá là quan trọng, hắn muốn nghị trăm phương ngàn kế thu được tín ngưỡng trị, coi như khổ cực điểm cũng là không đáng kể. Tô Duệ ở trong phòng hoạt động một chút thân thể, liền đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, hắn liền đạp xe đi trường học, sáng sớm hắn có khóa, cũng sẽ không thể ở nhà ngủ bù, nhưng ở lớp học, đúng là có thể híp lại một hồi. Ngủ ở bán tiết khóa sau, Tô Duệ bắt đầu sắp xếp tương lai kế hoạch, hiện tại hắn suy nghĩ kỹ càng tương lai phải làm gì. Gây dựng sự nghiệp, là hắn lựa chọn hàng đầu. Tô Duệ biết thời đại này gây dựng sự nghiệp là thuộc về cao nguy hiểm sự tình. Bao nhiêu người một đời tích chữ liền toàn bộ hủy ở gây dựng sự nghiệp trên, người thành công là đã ít lại càng ít. Có điều, ở hắn có nhân sinh máy sửa chữa sau, gây dựng sự nghiệp nguy hiểm cũng là vô hạn hạ thấp, chỉ cần cẩn thận một điểm, thất bại độ khả thi hầu như là không có, đây là ưu thế lớn nhất. Cứ việc tô Duệ nhân sinh vong điếm phi thường kiếm tiền, mỗi ngày lợi nhuận dòng đều ở 50.000 trở lên, còn đang tăng lên không ngừng, vậy cũng là là gây dựng sự nghiệp một loại. Chỉ có điều, hắn cũng phi thường rõ ràng. Chuyện như vậy chỉ có thể quy mô nhỏ làm, đồng thời còn không cách nào kéo dài. Dù sao, tô duệ giá rẻ bán ra các loại thương phẩm, tương đương với là phá hoại thị trường, những này hàng hiệu cùng công ty là sẽ không chứa đựng hắn phát triển lên. Hiện tại hắn quy mô còn không lớn, ở trên thị trường cũng chỉ là trò đùa trẻ con, vẫn sẽ không gây nên những công ty này chú ý, nhưng sau một quang thời gian, những công ty này nhất định sẽ lấy hành động, mà hắn thì lại không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể dưới giá quan điếm, thậm chí có bị kiện độ khả thi. Bởi vậy, Tô Duệ phi thường rõ ràng, nhân sinh vong điếm có thể làm, nhưng không thể trường kỳ làm, nhất định phải ở thích hợp thời điểm lui ra. Nếu nhân sinh vong điếm không có thể trường kỳ kinh doanh, vậy hắn nhất định phải tiên khảo lự tốt sau đó đường đi như thế nào, sớm làm sắp xếp, đến lúc đó cũng sẽ không luôn cuống tay chân. Nếu như Tô Duệ muốn gây dựng sự nghiệp, làm ra sự nghiệp của chính mình, đó là đương nhiên muốn quay chung quanh nhân sinh máy sửa chữa đến. Có nhân sinh máy sửa chữa, hắn mới có thể làm được càng tốt hơn. So sánh đồng hành, mới có ưu thế. Tô Duệ suy nghĩ một chút, phát hiện bất kể là cái gì ngành nghề đều tốt, nhân sinh máy sửa chữa, cũng có thể giúp đỡ được việc, đặc biệt công nghệ cao ngành nghề, nhân sinh máy sửa chữa ưu thế thì càng đại. Dù sao, hắn có thể đối với sản phẩm tiến hành thăng cấp, do đó được càng tiền tiến sản phẩm, này so với đồng hành thì có quá to lớn ưu thế. Chỉ có điều khoa học kỹ thuật ngành nghề báo lại cao, nhưng tiền kỳ tập trung vào ngưỡng cửa cũng không thấp, lấy Tô Duệ hiện nay tích chữ còn chưa đủ lấy gánh chịu tiền kỳ tập trung vào. Nay vừa đến, Tô Duệ hiện tại chuyện cần làm, chính là nhanh chóng tích luy tài chính. Có mới bắt đầu tài chính sau, hắn chuyện muốn làm, mới có thể đi thực thi, mà không phải chỉ có thể ngồi không tưởng. Chương 62, Mang chiến. Vừa tối, Tô Duệ bắt đầu trực tiếp thời điểm, không ít người đều muốn nhìn hắn chơi cờ vây. Chỉ có điều, hắn biết những này khán giả, có chút là yêu thích anh hùng liên minh, cũng có chút là yêu thích cờ vây. Bởi vậy, Tô Duệ không thể chỉ cố một bên, mà lơ là mặt khác khán giả. Nay vừa đến, hắn quyết định sau đó mỗi cái buổi tối trực tiếp thời gian là 4 tiếng, trước 2 giờ chơi game, sau 2 giờ nhưng là trực tiếp cờ vây, này là có thể đồng thời kiêm nhiệm khác biệt, do đó hấp dẫn hai cái không giống quần thể khán giả. Đối với phần lớn người tới nói, thiên phú có hạn, không cách nào kiêm nhiệm quá nhiều chuyện. Tỷ như, tuyển thủ nhà nghề nếu như trần trừ, làm quá nhiều chuyện, mà ở trong game tập trung vào quá ít thời gian. Cái kia thao tác trình độ nhất định sẽ giảm xuống, thời gian càng lâu, trình độ sẽ lui về phía sau càng lợi hại. Có điều điểm này ở tô Duệ trên người, là sẽ không phát sinh, hắn trình độ là dựa vào nhân sinh máy sửa chữa mà đến. Bởi vậy, chỉ cần có tín ngưỡng trị sử dụng sở kỳ hữu vậy hắn trình độ thì sẽ không giảm xuống, trạng thái cũng sẽ phi thường ổn định. Hơn nữa theo tô chết thể năng tăng lên, phản ứng cũng biến nhanh tình huống, hắn trình độ ngược lại sẽ càng ngày càng cao, ở thể năng tăng cường sau. Tương tự kỹ có thể sử dụng đến hiệu quả, cũng là bất tận tương đồng. Vì lẽ đó, dù cho hắn chần trừ, làm quá nhiều chuyện, nhưng hắn như thế có thể làm rất khá, mà sẽ không xuất hiện lui bước sự tỉnh Ngày hôm nay Tô Duệ trực tiếp, trong đó độ hot so với hôm qua cao rất nhiều, những này tăng cường độ hot, đều là cờ vây mang đến, bọn họ đều là đến nhìn hắn chơi cờ vây, cũng làm cho hắn tin tưởng chính mình sắp xếp là không có sai. Cái này chủ bá cũng chỉ có thể ở quốc nội vui đùa một chút cờ vây. Căn bản là không dám đi cùng Hàn Quốc kỳ thủ chơi cờ, đi tới nhất định sẽ bị đánh nổ. Có người phát ra như thế một cái màn đạn sau, trực tiếp nhất thời bạo phát. Người mới vừa vừa ăn xong thì sao? Miệng như thế xú. Đây là chó nhà ai, làm sao không coi trọng? Ta, ta, quên chói lại đến, để nó chạy đến ăn cơ. Tô Duy Phèn, bắt đầu phản kích, đưa cái này người chửi đến cũng không biết cãi lại. Cờ vây bắt nguồn từ thế giới, chuyện vì là đế nghiêu làm. Xuân thu chiến quốc thời kỳ tức có ghi chép. Tuy đường thì kinh triều tiên truyền vào ác bi truyền lưu đến Âu Mỹ các quốc gia. Cờ Vây ẩn chứa người Hán tộc văn hóa phong phú nội hàm, là thế giới văn hóa cùng văn minh thể hiện, hiện tại Hàn Quốc cờ Vây cũng là chúng ta truyền lưu đến, mặt trên xính ngoài người, xin nhớ điểm này, quản tốt ngươi miệng. Cờ Vây ở thế giới đã có hơn 4000 năm lịch sử, cây vậy có tài cán gì có thể cùng chúng ta so với, liền đầu góc ngươi nước vào người, mới cho rằng cây gậy lợi hại bao nhiêu. Ở trực tiếp lên sau, Tô Duệ nói rằng, đã có người muốn nhìn ta cùng người Hàn Quốc so với, vậy chúng ta hiện tại liền đi Hàn Quốc sàn đấu chơi một chút. chức vì rèn luyện chính mình kỳ kỹ, hắn liền đi Hàn Quốc trò chơi nền tảng chơi đùa cờ vây, hiện tại cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Tô Duệ lựa chọn chính là cấp bậc cao nhất nên có thể tiến vào cái này kênh người, đều là trình độ không thấp kỳ thủ, so với nghiệp dư giả vẫn là mạnh hơn không ít. Có điều, hắn cờ vây sở kỳ Hữu đã đạt đến lệ vào 10. Bình thường kỳ thủ căn bản sẽ không là đối thủ của hắn, chỉ có nghề nghiệp kỳ thủ mới có thể liệu một trận, mà ở sàn đấu bên trong muốn gặp phải cao thủ, còn là phi thường khó khăn. Nay vừa đến, Tô Duệ rơi xuống mấy ván, đối diện đều là rất nhanh sẽ khí kỳ chịu thua. Ở đấu cờ thời điểm, hắn đem đối phương động tác võ thuật đều mò thấy, liền đối với mới muốn giới ở nơi nào, hắn đều đoán được 8, 90: 0, 10, tự nhiên là sẽ không có thua khả năng. Đã như thế. Tô Duệ có thể nói là phi thường ung dung liền thắng mấy ván, cũng vì trực tiếp khán giả truyền thụ không ít cờ vây tri thức. Trước chào phúng người sử dụng, hiện tại lại chạy đến, đây chỉ là trò chơi nền tảng, căn bản không tính là thật lợi hại, nếu như thật là lợi hại, rồi cùng Hàn Quốc tuyển thủ nhà nghề so với, đó mới xem là có bản lĩnh, ở cái này nền tảng thắng mấy ván là cái dám gì? Chính là, có bản lĩnh cùng nghề nghiệp kỳ thủ so với, ở đây thắng, có gì đặc biệt? Không sai. Cái này chủ bá cũng chỉ là bán đấu giá làm mà thôi, kỳ kỳ cũng chẳng có bao nhiêu ghê gớm, so với Hàn Quốc nghề nghiệp kỳ thủ kém quá hơn nhiều. Những câu nói này vừa ra, Tô Duệ khán giả đương nhiên sẽ không liền như vậy quên đi, lúc này phản bác lên, cùng những này mang lên. Các ngươi nói Hàn Quốc kỳ thủ chỉ chính là ai? Tô Duệ ở trực tiếp nói rằng, ta cờ vây trình độ rất bình thường, có điều ngày hôm qua ta ở thi đấu bên trong thắng một người Hàn Quốc, cuộc thi đấu này làn chén, không biết các ngươi có nghe hay không qua. Này lời vừa nói ra, trước người đều tĩnh lặng lại. Đúng, thương sinh liền lợi hại như vậy, người Hàn Quốc có gì đặc biệt, như thường bị thương sinh đánh tới trị phủ. Xính ngoại cậu, tại sao không nói chuyện, hiện tại biết xấu hổ đi. Tô Duệ lần đầu tiên nghe được hắn thừa nhận là Xuân Lan quốc quán quân sau, nhất thời bắt đầu kích động lên, hắn vệ hắn thời điểm, cũng là càng có sức lực. Không phải là khoang lạc, ai không biết, ta còn nói ta là vô địch thế giới đây. Nói suông chứ không làm, có bản lĩnh liền lấy ra chứng minh. Hiện tại chủ bá cũng chỉ sẽ khoác lát sao. Mạnh miệng như vậy đều nói được. Nhìn thấy những câu nói này, Tô Duệ cũng cảm thấy những người này quá khó chơi, để hắn cũng bắt đầu phiền chắn lên, liền lấy ra cút, nói, ta nhớ các ngươi hẳn là nhận thức tự, phía trên này viết cái gì, không cần ta nói rồi, còn có ta ở trận chung kết bên trong gặp phải đối thủ chính là người Hàn Quốc, cuối cùng là ta thắng. Hà giận, chống đỡ hắn người, nhìn thấy cút, đặc biệt nghe được hắn thắng người Hàn Quốc sau, đều cảm thấy vô cùng hà giận. Sức lực đủ Những này phèn sức chiến đấu nhất thời tăng vọt lên, đem những này cố ý quay rối người toàn bộ mắng ra trực tiếp. Thương sinh, đừng để ý tới những người này. Ta muốn nghe thương sinh là làm sao thắng, người sắp cho chúng ta nói tình huống lúc đó. Ở những người này bị mắng đi rồi, trực tiếp liền khôi phục hài hòa, mà Tô Duệ Kinh Hỷ phát hiện trải qua vừa nãy mắng chiến hậu, tín ngưỡng của chính mình trị gia tăng rồi rất nhiều. Xem ra, loại này mạng lưới chiến đấu, vẫn là rất dễ dàng khiên động lòng người, từ đó thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng trị. Tô Duệ đã tìm tòi một quy cụ đi ra, khán giả tâm tình càng là kích động, kính dân tín ngưỡng trị sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn nên để trực tiếp khán giả cảm giác được giấy lên đến, tín ngưỡng trị liền thiếu không được. Sau đó, Tô Duệ tiếp tục trực tiếp, vì là đại gia giảng giải cờ vây, cũng tương đương với một lao sư, để những này cờ vây ham muốn giả đều học được không ít đồ vận. Ở cờ vây trên, hắn cũng không có dấu làm của riêng, chỉ cần là khán giả muốn biết, hắn cũng có cẩn thận giảng giải, làm cho đối phương thông hiểu đạo lý. Nay vừa đến, Tô Duệ ở cờ vây trực tiếp trên, cũng là có sức lực, những này phèn sở học được đồ vật sau, cũng sẽ giúp hắn tuyên truyền, vì hắn mang đến càng nhiều khán giả. Như vậy tuần hoàn bên dưới, hắn trực tiếp nhân khí là càng ngày càng cao, trong đó có vì anh hùng liên minh mà đến, cũng có vì cờ vây mà đến. Chương 63, Toàn quốc điển kinh công khai thi đấu. Toàn quốc điển kinh công khai thi đấu. Ở trụ sở huấn luyện bên trong, Tô Duệ hỏi, dựa theo ước định, ngày hôm nay hắn đi tới trụ sở huấn luyện. Tiếp thu Viên Trạch sát hạch. Chỉ là ở sát hạch sau khi kết thúc, Viên Trạch liền nói toàn quốc Điển Kinh công khai thi đấu muốn bắt đầu rồi, để Tô Duệ phải cố gắng huấn luyện, chuẩn bị tham gia thi đấu. Không sai, ta chuẩn bị để ngươi tham gia thi đấu, ngươi cảm giác mình được không? Viên Trạch gật đầu nói. Tô Duệ lúc này cười nói, đương nhiên hành, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lần trước Quảng Đông tỉnh Điển Kinh thi đấu theo lời mời, đã để hắn thu được không ít tín ngưỡng trị. Mà toàn quốc Điển Kinh công khai thi đấu quy mô Ít nhất muốn so với Quảng Đông tỉnh thi đấu theo lời mời cao một cấp bậc, quan tâm độ cũng càng cao hơn, chỉ cần có thể thắng lợi, tín ngưỡng trị tất nhiên sẽ càng nhiều, tự nhiên là muốn tham gia. Viên Trạch tiếp tục nói, được, ta đã giúp ngươi báo danh tham gia 100m, 200m cùng 400m, ngươi cảm thấy có cần hay không thay đổi. Ta muốn gia tăng nhiều một hạng, ta muốn tham gia 800m bên trong khoảng cách chạy. Tô Duệ nói rằng, nghe nói, Viên Trạch nhữ mày một cái, nói, ngươi muốn tham gia 4 hạng thi đấu. Ngươi có thể ứng phó được sao? Ham nhiều tức không nát, nếu như phân tán tinh lực trái lại là không có kết quả tốt. Không có chuyện gì, ta hội chủ công 100 m chạy cự ly ngắn cái khác hạng mục, chỉ là muốn thử một chút, sẽ không làm lỡ chủ nghiệp Tô Duệ nói như thế. Viên Trạch nghĩ đến một lát sau, nói, được, ta sẽ giúp ngươi bảo danh, nhưng ngươi không được quên lời của mình, cái khác hạng mục tận lực là tốt rồi, 100 m mới là ngươi cần phấn đấu nhiệm vụ. Rõ ràng, Tô Duệ nở nụ cười. Nếu không là lo lắng viên trạch không đồng ý, hắn còn muốn muốn tham gia càng nhiều thi đấu. Nếu như hắn có thể ở thi đấu bên trong bắt được càng nhiều quan quân, sẽ tạo thành càng to lớn hơn náo động, hắn mới có thể thu được đầy đủ quan tâm độ, do đó thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng trị. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới không vừa lòng chỉ tham gia một hạng thi đấu, mà là muốn tham gia càng nhiều thi đấu. Mà hiện tại, hắn nhưng là chậm rãi tăng cao tham gia hạng mục số lượng, hiện tại là 4 cái thi đấu hạng mục, sau đó hắn sẽ tham gia 5 hạng thậm chí còn 6, 7-8 hạng. Từ trụ sở huấn luyện sau khi ra ngoài, Tô Duệ không có trở lại, mà là trước tiên đi tới phụ cận siêu thị, đến rồi một lần đại chọn mua. Ở hắn chọn mua danh sách, không thiếu đều là nhiệt độ cao lượng đồ ăn, điểm giống nhau, nhưng là đều là đồ ăn chín, có thể trực tiếp nhập khẩu, mà không cần mặc cho xử lý ra sao là có thể trực tiếp ăn. Về đến nhà, Tô Duệ liền đem đồ vật đều chuyển tới trong phòng, sau đó khóa kỹ môn. Sau đó, hắn liền mở ra nhân sinh máy sửa chữa Điểm thăng cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu, hắn phải tiếp tục thăng cấp xuống. Có hay không thăng cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu? Cần tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng trị. 6 cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu, cần 1 triệu điểm tín ngưỡng trị, này gần như Tô Duệ nắm giữ tín ngưỡng trị 2/3, không tập trung vào nơi nào đến thu hoạch, vì thu được càng nhiều tín ngưỡng trị, những này tập trung vào, vẫn là cần. Liền, hắn trực tiếp điểm thăng cấp, cũng chẳng có bao nhiêu do dự. Khẩn đón lấy, Tô Duệ liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Đem hết thể cũng có thể ăn được đồ vật, đều liều mạng nhét vào trong miệng, thậm chí ngay cả cắn đều không có cắn mấy lần, liền trực tiếp nuốt xuống. Ở hắn đại cật đặc cật thời điểm, thể chất của hắn cũng theo ăn uống đang lặng lẽ biến hóa, từng điểm từng điểm bị cải tạo, khiến cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm tô ruệ đình chỉ ăn uống sau, hắn thể năng đã đạt đến 109 điểm, mà sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, ngẹ bén 5 hạng số liệu, nhưng là đã biến thành 107, 133. 107, 95, 103, 6 cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ Hữu nói vậy đủ để ứng phó toàn quốc điển kinh công khai thi đấu, đủ để thu được thứ tự. Sau đó một quang thời gian bên trong, Tô Duệ chính là ở thích hướng tăng lên sau thể năng, cùng với quen thuộc sau cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ Hữu mang đến tăng cường. Liên như vậy, hắn chuẩn bị hơn một tuần lễ, thi đấu tháng ngày rốt cục đến. Ở thi đấu bắt đầu trước một ngày, Tô Duệ rồi cùng Viên Trạch vẫn đi máy bay đi tới thủ đô. Toàn quốc Điển Kinh công khai thi đấu ngay ở thủ đô cử hành. Đến nơi này sau, hắn nơi nào đều không có đi, nghe theo viên chạch chỉ đạo, điều chỉnh tình trạng của chính mình, lấy ứng phó ngày mai thi đấu. Vào ngày mai, Tô Duệ muốn tham gia 4 hạng thi đấu đấu vòng loại, nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất mới được. Ngày mai mục tiêu phi thường quyết định, vậy thì là ở đấu vòng loại bên trong đánh bại những tuyển thủ khác, thu được thăng cấp trận chung kết tư cách. Chơi vừa sáng, Tô Duệ theo viên chạch đi tới Điển Kinh công khai thi đấu nơi so t Toàn quốc Điển Kinh công khai thi đấu quy mô, so với Quảng Đông tỉnh Điển Kinh thi đấu theo lời mời vẫn là cao không ít, hiện trường khán giả cũng không có thiếu thua. Cái này Điển Kinh công khai thi đấu thi đấu hạng mục nhiều vô cùng, chạy cự ly ngắn, chạy cự ly dài, nhảy xa, vượt giao cản, nhảy cao vân vân hơn 20 cái hạng mục, lại chia làm nam tử đội cùng nữ tử đội, thi đấu thì càng nhiều, hơn nữa Tô Duệ nhưng là một tham gia 4 cái thi đấu hạng mục. Bởi, Tô Duệ tham gia hạng mục, đều tập trung ở một ngày bên trong. Về thời gian vẫn còn có chút vội vàng. Một ngày tham gia 4 cái hạng mục, đối với vận động viên thể lực tới nói, tuyệt đối là một rất lớn thử thách, mấy cái hạng mục thành tích rất có thể đều không đạt tiêu chuẩn. Có điều, tô Duệ không giống nhau, thể chất của hắn có chút đặc thù, ở thể lực tiêu hao hết sau, chỉ cần đúng lúc nghỉ ngơi cùng ăn uống, hắn có thể rất nhanh khôi phục Hay là bởi vì hắn ở thăng cấp sở kỳ hiệu thời điểm, nhân sinh máy sửa chữa đối với thân thể của hắn cũng tiến hành rồi toàn phương diện cải tạo. Do đó khiến thể chất của hắn có sự dị thường người, năng lực hồi phục cũng là có tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, chỉ cần thi đấu không phải chặt chẽ nhận được đồng thời, Tô Duệ thể lực là có thể khôi phục lại. Ở ngày thứ nhất bên trong, hắn liền tham gia 100m, 200m, 400m, cùng với 800m hạng mục đấu vòng loại, mỗi cái hạng mục thời gian chỉ là chênh lệnh 2 giờ mà thôi. Vì bảo lưu thể lực, Tô Duệ ở đấu vòng loại bên trong biểu hiện, đúng quy đúng củ, cũng không có quá mức kinh diễm. Chỉ là bảo đảm thành tích của chính mình có thể tiến vào vòng bán kết là có thể. Đối với cho vận động viên tôi nói, chỉ cần có nắm thăng cấp, ở đấu vòng loại đều sẽ không quá bính, nghỉ ngơi dưỡng sức, đem thể lực toàn bộ dùng ở trận chung kết trên mới là cách làm chính xác nhất, mà đấu vòng loại thì sẽ không quá liều mạng, chỉ có một ít không lớn bao nhiêu hy vọng vận động viên mới sẽ ở đấu vòng loại bên trong đem hết toàn lực, tranh thủ thăng cấp. Ngày thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, viên trạch như vậy đối với Tô Duệ nói rằng, Ngươi làm như vậy là được rồi, chỉ cần có thể thăng cấp ở đấu vòng loại liền không có cần thiết quá liều mạng, ngày mai vòng bán kết cũng phải như vậy làm, bảo đảm có thể thăng cấp là có thể, cũng không cần đem hết toàn lực, đem thể lực lưu đến trận chung kết lại dùng. Thoại nói đến, Tô Duệ biểu hiện, để viên trạch thực sự là quá thỏa mãn, không chỉ bốn cái hạng mục đều tiến vào vòng bán kết, hơn nữa đều có hy vọng tiến vào trận chung kết, này không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể nói, ở ngày thứ nhất đấu vòng loại bên trong, Tô Duệ liền gây nên quan tâm, không ít người đều đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Bởi vì ở thi đấu bên trong, cũng chỉ có một mình hắn mang khẩu trang tham gia thi đấu, hơn nữa còn liên tiếp ở 4 cái thi đấu trong hạng mục xuất hiện, đương nhiên làm người khác chú ý. Nay vừa đến, khi hắn thuận lợi thông qua đấu vòng loại sau, liền thu được không ít tín ngưỡng trị. Chương 64, 200m trận chung kết. Ngày thứ 2, Tô Duệ đồng dạng muốn tham gia 4 cái thi đấu hạng mục, hơn nữa đều là vòng bán kết. Ở trong vòng bán kết Hắn gặp được vận động viên, so với đấu vòng loại vận động viên mạnh hơn không ít, nhưng cũng không có để hắn dụng hết toàn lực. Tô Duệ vẫn cùng ngày thứ nhất như thế, chỉ cần bảo đảm chính mình có thể thăng cấp, thì sẽ không quá liều mạng, vẫn như cũ lấy một trung đẳng thành tích thăng cấp trận chung kết. Liên như vậy, một mang khẩu trang người, không ngừng mà xuất hiện ở không giống trên đường chạy. Làm Tô Duệ xuất hiện ở trên đường chạy, khán giả không cần nhìn tên, đều biết hắn, bởi vì chỉ một mình hắn mang khẩu trang, còn mang kính mắt, đây cơ hộ thành hắn tiêu chí. Làm ngày thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ở vào buổi tối, Viên Trạch tới phòng của hắn, cho hắn tiếp xước, ngày mai sẽ phải trận chung kết, ngày hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, dưỡng cho tốt tinh thần, tranh thủ bắt 100m quán quân, có lòng tin sao? Có. Tô Duệ cười gật gù Tiếp đó, Viên Trạch lại nói, nhớ kỹ ta chưa nói, tinh lực của người muốn đặt ở 100m trên, cái khác hạng mục trùng ở tham dự là có thể, không cần quá miễn cưỡng chính mình. Được, ta sẽ nhớ kỹ đo duyệt trong miệng như vậy trở lại, nhưng hắn tâm nhưng không phải như vậy nghĩ tới. Đối với hắn mà nói, 100m quán quân, hắn là nhất định phải bắt, mà 200m, 400m cùng 800m ba cái hạng mục, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ bắt được quán quân. Dù sao, một 100m toàn quốc quán quân, cũng không phải như vậy làm người khác chú ý, nhưng nếu như là bốn cái hạng mục đều bắt được quán quân, cái kia quan tâm độ tất nhiên sẽ rất cao, như vậy mới có cơ hội thu được càng nhiều tín ngữ trị. Chỉ có điều Tô Duệ biết nếu để cho viên Trạch biết điện thoại, khẳng định là sẽ không đồng ý hắn làm như vậy, này quá mức mạo hiểm. Vạn nhất thất bại, rất có thể bốn cái hạng mục đều thất bại, vậy thì là rất khó tiếp thu sự tình. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại mới không có nói ra, hắn chuẩn bị dùng sự thực để chứng minh chính mình có thể làm được, mà không phải hiện tại dựa vào miệng nói. Ngày thứ 3, hắn một lần nữa đứng lên thi đấu đạo, cái thứ nhất thi đấu chính là 200 m chạy cự ly ngắn. 200 m chạy cự ly ngắn. Xem như là được quan tâm nhất thi đấu hạng mục một trong, cứ việc không sánh được 100 m chạy cự ly ngắn, nhưng hiện trường khán giả so với cái khác hạng mục, hay là muốn nhiều hơn không ít. Mang khẩu trang cùng kính mắt tô duệ, ở 8 cái vận động viên bên trong, tuyệt đối là khiến người chú ý nhất một người. Thông thường mà nói, vận động viên tham gia thời điểm tranh tài, là rất ít sẽ mang kính mắt, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến phát huy. Đặc biệt ở chạy cự ly ngắn hạng mục trên, một điểm ảnh hưởng, rất có thể sẽ để thứ tự tăng tích một thậm chí còn cùng quán quân sượt qua người. Có điều, Tô Duệ đeo kính đã quen, để hắn không mang theo kính mắt đi chạy, trái lại có thể sẽ không dễ chịu, càng có thể chịu ảnh hưởng, cùng với như vậy, còn không bằng vẫn mang. Ở hang bắt đầu trên, hắn một bên làm làm nóng người vận động, một bên trở thi đấu bắt đầu. Làm phát lệnh viên bắt đầu chỉ huy thời điểm, Tô Duệ lập tức điều chỉnh tốt tư thế, làm ra tiêu chuẩn xuất phát chạy tư thế, mà chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu cũng thuận theo mà khởi động. 6 cấp chạy cự ly ngắn sợ kỳ hữu Một phút liền muốn tiêu hao 400 điểm tín ngưỡng trị, tiêu hao còn là phi thường đại. Có điều, đối với Tô Duệ tới nói, điểm ấy trả giá còn là phi thường đăng giá. Đầu tiên khởi động chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu sau, tốc độ của hắn sẽ co tăng cường. Hơn nữa ở chạy trốn thời điểm, cũng biết lấy cái gì tư thế mới có thể chạy ra tốc độ nhanh nhất. Nay vừa đến, ở trọng yếu thi đấu, hắn đương nhiên không thể keo kiệt với điểm ấy tập trung vào. Làm Tô Duệ xuất phát chạy sau, ngay đầu tiên liền chạy ở phía trước nhất đồng thời rất nhanh cùng những tuyển thủ khác kéo dài khoảng cách. Chỉ có điều, hắn chạy một lát sau, tốc độ đột nhiên chậm lại, và những người khác khoảng cách không chỉ không có kéo lớn, trái lại đang thu nhỏ lại. Đương nhiên, Tô Duệ cùng những tuyển thủ khác khoảng cách tuy rằng đang thu nhỏ lại, nhưng bị vượt qua độ khả thi còn phi thường nhỏ bé. Quả nhiên, hắn đầu tiên hoàn thành nỗ lực, người thứ nhất chạy xong 200 mét, đoạt được quán quân. Tô Duệ tốc độ sở dĩ sẽ biến chậm lên, cũng không phải tình trạng của hắn không được, mà là cố ý gây ra. Đây chỉ là cuộc so tài thứ nhất mà thôi, tiếp đó, hắn còn muốn tham gia 3 hạng thi đấu, tuyệt đối không thể ở cuộc so tài thứ nhất bên trong liền lãng phí quá nhiều thể lực. Bởi vậy, làm tô Duệ xác định chính mình có thể bắt được quán quân sau, liền hãm lại tốc độ, do đó bảo lưu thể lực. Ở bảo lưu thể lực tình huống, hắn vẫn như cũ thu được người thứ nhất, hơn nữa thành tích vẫn là 20 giây 52, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, mà người thứ hai thành tích là 20 giây 72, chênh lệch vẫn là không nhỏ. hiện nay, 200 mét chạy cự ly ngắn toàn quốc ghi lại là 20 giây 44, hơn nữa còn là năm nay vừa mới mới vừa sáng lập. Mà Tô Duệ thành tích cứ việc không có đánh vỡ toàn quốc ghi lại, nhưng cách toàn quốc ghi lại cũng chỉ là chênh lệch không. Không tám mà thôi, điều này nói rõ hắn có rất lớn hy vọng có thể đánh vỡ toàn quốc ghi lại. Ngược lại, làm Tô Duệ đoạt được quán quân sau, viên Trạch cười đáp miệng đều không đóng lại được. Bởi vì viên chạch phi thường rõ ràng Tô Duệ tình huống, biết hắn trở thành vận động viên cũng có điều mới thời gian 2. Ba tháng, hơn nữa hầu như không có cái gì huấn luyện, cũng đã cách toàn quốc ghi lại như thế gần rồi. Nếu như nhiều hơn nữa tập trung vào một ít thời gian, cái kia đánh vỡ toàn quốc ghi lại, cũng là có hy vọng. Rất tốt, chúc mừng ngươi thu được quán quân. Viên Trạch cười lớn nói. Tô Duệ một bên khôi phục thể lực, vừa nói, ta chỉ là vượt xa người thường phát huy mà thôi. Vượt xa người thường phát huy cũng là thực lực một loại. Viên Trạch tiếp tục nói, ngươi đạt được quán quân chính là chứng minh tốt nhất. Tiếp đó. Viên Trạch lại có chút lo lắng nói, "Có điều 100m trận chung kết, ngươi còn có thể tiếp tục chạy sao?" "Không thành vấn đề, ta có thể tiếp tục chạy." Tô Duệ lúc này nói rằng, "Nếu như có thể lựa chọn, Viên Trạch đúng là hy vọng Tô Duệ đạt được 100m quán quân, mà không phải 200m, nếu như sớm biết, hắn thì không nên để Tô Duệ tham gia 200m chạy cự ly ngắn, mà là toàn lực ứng đối 100m mới đối với. Chỉ là chuyện đến nước này, Viên Trạch hối hận cũng là là chuyện vô bổ." chỉ có thể hy vọng Tô Duệ còn có thể lực tiếp tục chạy trốn xuống. Hơn 1 giờ sau, Tô Duệ lần thứ hai đứng thi đấu trên đường, mà lần này hắn muốn tham gia hạng mục, chính là 100m trận chung kết. Ở 200m hạng mục thời điểm, hắn vốn là đem bảo lưu thể lực, lại trải qua hơn một giờ nghỉ ngơi sau, hắn thể lực không nói khôi phục lại cao nhất, nhưng đủ để ứng phó thi đấu. Đối với cuộc tranh tài này, viên trạch là phi thường trọng thị, hắn hy vọng Tô Duệ có thể ở trong trận đấu này thắng lợi so với cái khác hạng mục đều muốn chờ mong nhiều lắm. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là biểu thị chính mình sẽ dốc toàn lực ứng phó, mà bản thân hắn cũng là tự tin tràn đầy Cứ việc hắn tham gia thi đấu cũng không nhiều, nhưng cũng không muốn trước như vậy sẽ căng thẳng đến không may xuất hiện, hơi căng thẳng, không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát huy, ngược lại sẽ để hắn phát huy ra thành tích tốt nhất. Đối với 100 m quan quân, Tô Duệ là tình thế bắt buộc, đây là được quan tâm nhất điển kinh thi đấu, cũng đại diện cho có thể thu được nhiều nhất tín trị Nay vừa đến, hắn đương nhiên không thể bỏ qua quán quân, thế tất yếu nắm lấy số một tên. chương 65, chạy bình toàn quốc ghi lại. Làm phát súng lệnh vang lên một khắc đó, tô Duệ liền sông ra ngoài. Cứ việc, hắn thể lực có tiêu hao trạng thái cũng không phải tốt nhất, nhưng hắn vẫn như cũ sông lên phía trước nhất. Làm tô Duệ vượt qua mọi người, chạy ở người thứ nhất thì, hắn liền biết ổn, không cần lo lắng thất bại thi đấu. Vì lẽ đó, hắn đón lấy cũng không có đem hết toàn lực chạy, mà là lưu ý những tuyển thủ khác. Chỉ cần có người đuổi theo, hắn sẽ ra tốc, mà kéo dài khoảng cách sau, hắn lại sẽ thả chậm một chút, tận lực bảo lưu thể lực. Viên Trạch hy vọng Tô Duệ có thể ở 100m trận chung kết đoạt quan, nhưng hắn tự thân nhưng không vừa lòng 100m đoạt quan, còn có càng nhiều mục tiêu. Ngay hôm nay, hắn còn muốn tham gia 400m cùng 800m trận chung kết, cũng không muốn hiện tại liền đem thể lực đều dùng tận. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở 100m thi đấu trên, chỉ cần duy trì ưu thế, thì sẽ không lại thêm tốc. Hắn chỉ cần bảo đảm chính mình có thể đoạt được quán quân là có thể, mà còn lại thể lực sẽ bảo lưu lại đến, mà sẽ không đem hết toàn lực. Chỉ có điều, tốc độ của hắn so với tuyển thủ nhanh hơn nhiều, dù cho không có dụng hết toàn lực, vẫn như cũ sông vào tối thiểu. Cuối cùng, Tô Duệ Hào không ngoại lệ cái thứ nhất vọt qua điểm cuối tuyến, thu được quán quân. Làm khán giả tiếng vỗ tay vang lên một khắp đó, hắn cũng nở nụ cười, đã bắt được hai cái quán quân. Màn hình điện tử xuất hiện thành tích, càng làm cho viên Trạch cao hứng kêu to một tiếng. 10 giây không không, bình toàn quốc ghi lại. Hiện trường người nhìn thấy điện tử bình con số sau, cũng không khỏi kinh kêu thành tiếng. Không sai, tô Duệ thành tích chính là 10 giây không không, vừa vặn cùng toàn quốc ghi lại như thế, là hiện nay người ra vàng nhanh nhất ghi lại, thế giới đã rất lâu không có ai chạy đến cái tốc độ này, bây giờ hắn lần thứ hai chạy ra thành tích như vậy, cũng khó trách hiện trường người sẽ kích động như vậy. Chỉ cần hơi hơi hiểu rõ điển kinh người, đều biết cái thành tích này đại biểu ý nghĩa, Một chạy cự ly ngắn vận động viên làm được điểm này, cũng là đại biểu tiền đồ vô hạn. Làm Tô Duệ biết thành tích của chính mình cùng toàn quốc ghi lại duy trì nhất chi sau, đầu tiên là rất cao hứng, sau đó là ảo não. Sở dĩ sẽ ảo não, lý do là rất đơn giản, đó chính là hắn ở thời điểm tranh tài cũng không có đem hết toàn lực, không có chạy ra tốc độ nhanh nhất. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ đem hết toàn lực, hay là phá toàn quốc ghi lại, cũng không là vấn đề. Chỉ có điều vì bảo lưu thể lực, hắn cũng không có làm như vậy. Do đó chỉ lấy đến cái thành tích này Nếu như phá toàn quốc ghi lại Nhất định sẽ gây nên quan tâm Thu được tín ngưỡng chỉ cũng tuyệt đối sẽ càng nhiều So với một quán quân quan tâm độ cao hơn nữa Hơn nữa còn sẽ thời gian dài bị người quan tâm Có điều Tô Duệ vừa nãy chỉ là muốn nắm quán quân Cũng chưa hề nghĩ tới phá kỷ lục Cũng không có đem hết toàn lực Hiện đang nhớ tới sau khi hắn mới có chút ảo não Không có ở thi đấu bên trong suất toàn lực Có điều Tô Duệ cũng chỉ là ảo não một hồi Sau đó liền ném ra sau đầu, chỉ là một toàn quốc ghi lại mà thôi, hiện tại phá không được, có thể lưu khi đến thứ thi đấu lại phá, này cách biệt cũng không lớn bao nhiêu, có thể từ từ đi. Khi hắn ở 100m thành tích, bình toàn quốc ghi lại sau, hiện trường khán giả cơ hồ đem sự chú ý đều đặt ở trên người hắn. Khi biết hắn còn có thể tham gia 400m cùng 800m trận chung kết sau, hầu như hết thể khán giả cũng bắt đầu quan tâm này hai cuộc tranh tài, khiến cho hắn nổi tiếng lập tức tăng lên lên, tín ngưỡng trị liền càng không cần phải nói. Ngược lại để hắn phi thường hài lòng Làm Tô Duệ đứng trên đường chạy Chuẩn bị tham gia 400m trận chung kết thì Trên tính phòng Có rất nhiều người ở hô lớn tên của hắn Đối với này Hắn quay về khán giả phất phất tay Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát chạy Ở Di Vãng 400m cùng 800m thi đấu Quan tâm độ cũng không cao Khán giả có thể nói là cũng không nhiều Nhưng lần này có Tô Duệ tham gia sau Tình huống hoàn toàn khác nhau Nhiệt độ so với cái khác hạng mục cao nhiều Bởi vì rất nhiều người đều muốn nhìn một chút cái này bình toàn quốc ghi lại người, còn có thể làm tới trình độ nào, ở 400 m cùng 800 m biểu hiện lại bất kỳ. Có điều, Tô Duệ năng lực hồi phục tuy rằng rất mạnh, nhưng trải qua hai chàng mánh liệt thi đấu sau, vẫn để cho tình trạng của hắn có giảm xuống, ở thời điểm tranh tài liền ảnh hưởng đến Phát Huy. Nay vừa đến, hắn ở 400 m cùng 800 m thi đấu bên trong, sẽ không có 100 m cùng 200 m kinh diễm như vậy. May là chính là, Tô Duệ thành tích cứ việc cũng không tính quá lý tưởng, cách toàn quốc ghi lại còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng vẫn như cũ bắt quán quân. Bởi vậy, hắn ở trong vòng một ngày, bắt được bốn cái quán quân, trở thành toàn trường làm người ta chú ý nhất vận động viên. Mà hiện trường phóng viên, càng là ngay lập tức đem chuyện này biên thành tin tức ảo, chuẩn bị ngay lập tức tuyên bố đi ra ngoài, để toàn quốc người biết chuyện này. Đây tuyệt đối là một cái được quan tâm tin tức, mà điều này cũng sẽ vì Tô Duệ mang đến lượng lớn tín ngưỡng trị. Một vận động viên không chỉ ở 100m hạng mục trên, bình toàn quốc ghi lại, còn phân biệt bắt được 4 cái quán quân, này nghe có cỡ nào khó mà tin nổi, bây giờ thì có người làm được. Bởi vậy, Tô Duệ sự tích, chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra ngoài, sẽ trở thành rất nhiều người sùng bái đối tượng, đây chính là đại biểu tín ngưỡng trị. Khi hắn môi bắt được một quán quân, viên Trạch liền càng là phát hiện mình đánh giá thấp hắn tiềm năng, hắn ở thi chạy trên thiên phú, vượt xa trước ước định. Viên Trạch cảm thấy tất yếu đối với Tô Duệ tư chất lại tiến hành một lần tân ước định, trước đây ước định chỉ có thể hết hiệu lực. Ở Tô Duệ Bình toàn quốc ghi lại sau, đương nhiên sẽ khiến cho quốc gia cục thể dục chú ý, cùng ngay thì có người tìm tới hắn, mời hắn gia nhập quốc gia đội vì nước dự thi. Viên Trạch cũng cho rằng chỉ cần Tô Duệ gia nhập quốc gia đội, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sau, phá 100m chạy cự ly ngắn toàn quốc ghi lại, cũng là ngay trong tầm tay, mà 200m toàn quốc ghi lại, cũng là có rất lớn hy vọng có thể sáng tạo tân ghi lại. Chỉ có điều Tô Duệ lựa chọn vẫn như cũ giống như trước đây, cũng không có đáp ứng gia nhập quốc gia đội, mà là tiếp tục ở lại Thẩm Châu thị cục thể dục bên trong. Vì nước dự thi, không nhất định phải gia nhập quốc gia đội, thị cục thể dục cũng giống như vậy có thể làm được. Mặc kệ những người khác khuyên như thế nào nói đều tốt, cuối cùng Tô Duệ đều không có thay đổi chủ ý, vẫn ở lại thị cục thể dục bên trong, đồng thời không có như thế nào dao động. Viên Trạch thấy Tô Duệ quyết tâm lớn vô cùng, cũng không có tiếp tục khuyên hắn thay đổi chủ ý. Ngược lại, Chỉ cần Tô Duệ tiếp tục duy trì trạng thái, vậy hắn liền nắm giữ quốc gia đội ra trận quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý, gia nhập quốc gia đội, đây chính là một thiên tài nắm giữ đáy ngộ. Vì lẽ đó coi như hắn hiện tại không gia nhập quốc gia đội, tương lai có một ngày hối hận rồi, cũng là có thể một lần nữa thay đổi chủ ý, ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Đương nhiên, tiền đề là Tô Duệ trạng thái có thể vẫn duy trì tốt nhất, nếu như thành tích lưu bước, cái kia tất nhiên là không thể gia nhập quốc gia đội. Này là phi thường bình thường sự tình. Tô Duệ thành tích là dựa vào nhân sinh máy sửa chữa mà đến, thêm không gia nhập quốc gia đội, đối với hắn mà nói, cũng không có khác nhau rất lớn, thậm chí có thể giảng buộc hắn phát triển, do đó để hắn không cách nào làm ra càng tốt hơn thành tích. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới khác nhau ý gia nhập quốc gia đội, từ chối lần này mời Chương 66, Giang Huyền Ảnh điện thoại. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng ngày Tô Duệ liền đi máy bay về thẩm châu thị. Đối với này một chuyến thu hoạch Hắn là phi thường hài lòng, chí ít tín ngưỡng trị đã sắp ra tăng rồi 1 triệu điểm. Lấy hiện tại khuynh hướng như thế đến xem, Tô Duệ tín ngưỡng trị có hy vọng đột phá 2 triệu điểm, như vậy thu hoạch phải có phong phú. Trở lại Thẩm Châu Thị sau, hắn đầu tiên là xử lý tốt vong điếm đơn đặt hàng, sau đó liền bắt đầu trực tiếp. Ở trong mấy ngày này, Tô Duệ đều không có thời gian trực tiếp LOL cùng Cây, chỉ là mỗi ngày buổi tối trên tuyến cùng đại gia nói một tiếng, hắn thực sự là không có thời gian trực tiếp. Vì bù đắp khán giả Hắn quyết định mấy ngày kế tiếp, đem trực tiếp thời gian từ 4 tiếng, kéo dài đến 6 tiếng. Tô Duệ dự định mấy ngày nay không có trực tiếp thời gian đều tận lực bù đắp lại, như vậy cũng coi như là xứng đáng giúp đỡ chính mình khán giả, sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Này một động tác, càng làm cho những này fans cảm thấy hắn rất có thành ý, lễ vật cũng soạt bay lên, tín ngưỡng chỉ cũng thu được không ít. Đối với trực tiếp, Tô Duệ còn là hết sức chăm chú, hơn nữa hắn cảm thấy cùng khán giả ở trực tiếp bên trong cười cười nói nói, cũng là rất thú vị cùng người khác nhau tiến hành tán gấu, trong đó lạc thú không cần nói cũng biết. Bởi hắn ở trực tiếp thời điểm xưa nay đều chưa từng nói qua lời thô tục không có mắng qua một câu thô tục điều này cũng khiến cho hắn khán giả rất có tố chất, chỉ cần không phải một ít hắc tử cố ý gây nên mắng chiến, màn đạn đều không có thô tụ. Điểm này, Tô Duệ Phi thường hài lòng, hắn muốn nhìn đến chính là một tố chất tốt trực tiếp, mà không phải thô tục đẩy trời phát trực tiếp, mà hắn tự thân cũng sẽ trước tiên làm tốt sau đó sẽ chậm rãi đem trực tiếp kinh doanh thành muốn dáng vẻ, hắn vẫn đang cố gắng. Ngày thứ hai, Tô Duệ vừa lên, liền nhận được viên Trạch điện thoại. Mấy ngày nay ngươi liền cho mình thả cái giả, để cho mình tốt thật buông lòng nhưng nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền muốn bắt đầu vấn luyện, không thể chỉ cố vui lùa, biết không. Viên Trạch chính là cố ý gọi điện thoại lại đây dặn. Đối với này, Tô Duệ đương nhiên sẽ không có ý kiến, coi như hắn không dự định làm như vậy, cũng sẽ không nói ra, mà là trước tiên đồng ý. Huấn luyện đối với hắn mà nói, quá mức xa xôi, cũng không có cần thiết huấn luyện, vẫn là đem thời gian dùng ở những nơi khác trên, như vậy trái lại có thể để cho thành tích của hắn càng tốt hơn một chút. Chỉ là tất cả những thứ này, Viên Trạch cũng không biết, hắn là dựa theo phổ thông vận động viên tiêu chuẩn tới yêu cầu Tô Duệ. Có điều, Viên Trạch không có biết hay chưa quan hệ, chỉ cần Tô Duệ biết phải làm sao, mới là đối với mình có lợi nhất là được, cái khác đều không trọng yếu. Ở nói chuyện điện thoại sau, Tô Duệ liền đi ra ngoài ăn điểm tâm. Vừa trưa, chính đang thu dọn hàng Tô Duệ, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nhìn cái này xa lạ điện thoại, hắn nghĩ đến rất lâu, đều không nghĩ lên là điện thoại của ai. Làm vang lên một lát sau, Tô Duệ mới lựa chọn nghe điện thoại, nghe tới đối diện âm thanh sau, hắn mới biết điện báo người là ai. Cú điện thoại này, càng là kỳ tích câu lạc bộ hội trưởng Giang Huyền Ảnh đánh tới, này vẫn là nàng lần thứ nhất gọi điện thoại lại đây, cho tới để hắn cũng không biết mã số của nàng. Tô Duệ, hiện tại có thời gian tới công ty một chuyến sau. Giang Huyền Ảnh trực tiếp nói, âm thanh vĩnh viễn mang theo một tia lạnh lạnh. Tô Duệ trả lời, được, ta hiện tại liền đi. Cúp điện thoại sau, hắn đem mấy hòm hàng đều chuyển tốt sau, liền đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Tô Duệ đạp xe đi tới kỳ tích câu lạc bộ phòng làm việc, cùng bên trong người lên tiếng chào hỏi sau, biết được Giang Huyền Ảnh liền ở văn phòng, hắn liền trực tiếp trôi qua tìm nàng. Chạm ở văn phòng trước, hắn gọi gõ môn, đi vào. Bên trong chuyển đến một tiếng đáp lại, Tô Duệ liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào Vừa tiến đến, hắn liền nhìn thấy Giang Huyền Ảnh, an vị ở trước bàn làm việc, đang dùng cổm tủ tờ quan sát video, thật giống là điện tử thi đấu video. Ngồi, Giang Huyền Ảnh nhìn thấy Tô Duệ sau khi đi vào, liền tạm dừng video, sau đó nói. Tô Duệ gật gật đầu, liền ngồi ở nàng phía trước. Sau đó hỏi, không biết hội trưởng tìm ta có chuyện gì không? Lờ lờ thường quy thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, ngươi biết không? Giang Huyền Ảnh hỏi, Tô Duệ gật gật đầu, nói, ta nghe nói qua. Lần này ta chuẩn bị để ngươi cùng đội một đồng thời tham gia cuộc thi đấu này, ngươi muốn tham gia sao? Giang Huyền Ảnh lại hỏi. Nghe nói, Tô Duệ trực tiếp gật đầu, nói rằng, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ tham gia. Được, ta sẽ an bài, nhưng ngươi muốn trước tiên thông qua thử thách. Giang Huyền Ảnh tiếp tục nói, ta trước tiên mang ngươi đi ra ngoài cùng đội một thành viên, nhận thức một hồi. Tô Duệ gật gật đầu, liền cùng Giang Huyền Ảnh cùng đi ra đến. Đội một thành viên, tổng cộng có 5 người. Thao tác trình độ có thể nói là mạnh nhất. Bởi vì, đội 2 thành viên có thể khiêu chiến đội 1 thành viên, chỉ cần cảm giác mình trình độ cao, liền có thể hướng về đội 1 thành viên phát sinh khiêu chiến, một khi thắng lợi, liền có thể đem vị trí của đối phương thay vào đó. cùng lý, đội 3 thành viên muốn trở thành đội 2 thành viên, cũng có thể phát sinh khiêu chiến, từng bậc từng bậc khiêu chiến đi tới, người có tải mới chiếm được. Chính là bởi vì cái này chế độ, vì lẽ đó, đội 1 thành viên thực lực tổng hợp nhất định so với đội 2 cùng đội 3 cường. Bởi, Tô Duệ ở thành thị anh hùng tranh bá thi đấu biểu hiện, Giang Huyền Ảnh đặc biệt cho phép hắn có thể không cần khiêu chiến đội 2, trực tiếp trở thành một đội thay thế bổ sung nhân viên, muốn trở thành thành viên chính thức, nhưng là cần muốn khiêu chiến. Chuyển qua tui đê, tốt nét chỉ là hắn đến hiện tại đều không có phát sinh khiêu chiến, cũng là vẫn là thay thế bổ sung, vẫn không có thành là chủ lực. Mà hiện tại, Giang Huyền Ảnh dẫn hắn đến nhận thức đội một thành viên, chính là định để hắn khiêu chiến đội một thành viên, thành công sẽ thay thế nên thành viên tham gia trận này lờ tờ lờ thường quy thi đấu. Tô Duệ lần này đến, đối với đội một thành viên tới nói, có thể nói là lai giả bất thiện, trong đó có một người thái độ đối với hắn cũng không phải tốt như vậy, mà những người khác mặt ngoài đúng là hòa khí, chỉ ít biểu hiện là rất không đáng kể. Đối với đội một thành viên, Tô Duệ cũng không quen, hắn cùng đội 3 thành viên tương đối quen thuộc một ít, cũng là chỉ biết là đội một thành viên tên, thậm chí còn không nhận rõ ai là ai. Lần này, Hắn đúng là có thể nhân cơ hội nhận thức một hồi, đem tên của đối phương cùng tướng Mạo Nhớ kỹ miễn cho sau đó gây ra chuyện cởi đến. Ở nhận thức sau, Giang Huyền Ảnh hỏi, người am hiểu nhất vị trí nào, trung đan, đi rừng, vẫn là A dở cờ, hay hoặc là là phụ trợ cùng thượng đan. kỹ thực này mấy cái vị trí, ta cũng có thể. Tô Duệ trả lời, hắn cũng không có đặc biệt am hiểu cái nào vị trí, cũng không có khá là bạc nhược địa phương, cũng chỉ có có thích hay không mà thôi. nói Giang huyền ảnh khẽ to mày, một tuyển thủ nhà nghề nói nếu như vậy, khẩu khí liền hơi lớn. Khoác lắc cũng xem địa phương, còn vị trí nào cũng có thể, ngươi dọa một hồi đứa nhỏ còn có thể. Một người trong đó thành viên, coi như tức nói rằng. Cái này thành viên gọi Lưu Minh Khải, ở đội một bên trong là phụ trách đi rừng vị trí, nhưng ở đội một thao tác trình độ bên trong là thấp nhất một, vị trí cũng là tối bất ổn người. Cái này cũng là hắn tại sao xem tô Duệ không hợp mắt nguyên nhân, chủ yếu chính là lo lắng vị trí của chính mình khó giữ được. Chương 67, khiêu chiến. Bởi theo thói quen nhận thức, Tô Duệ bị người xem là mạnh miệng. thấy thế, Tô Duệ liền nói như thế, không tin, ta có thể hiện tại chứng minh cho các người xem. Vào lúc này, đội ba một thành viên cũng lên tiếng nói, ta có thể vì hắn làm chứng, chúng ta thường xuyên cùng hắn đồng thời mở hát, hắn xác thực là cái gì anh hùng cũng có thể chơi chiếm được, có thể nói mỗi cái anh hùng đều là thích làm gì thì làm, cũng không có không am hiểu anh hùng. Đội 3 thành viên khác, đều rồn dập lên tiếng vì là Tô Duệ làm chứng. Tô Duệ cùng đội ba thành viên ở chung không sai, đặc biệt trải qua mấy cuộc tranh tài sau, cảm tình thì càng thêm thâm hậu. Vì lẽ đó, ở hắn bị hoài nghi thời điểm, những thành viên này mới sẽ đứng ra vì hắn chứng minh. Giang Huyền Ảnh vừa nghe, cũng nghĩ ra đến Tô Duệ dĩ vãng biểu hiện, nàng trước xem qua hắn không ít lần trực tiếp video, xác thực là cái gì anh hùng đều sẽ chơi, hơn nữa trình độ đều là giống nhau cao, cũng không có phân am hiểu cùng được thế. Nơi này có các ngươi chuyện gì Cho ta trở lại làm chuyện của các người, không muốn lại nơi này léo nha léo nhéo. Lưu Minh Khải hướng về phía đội ba thành viên, quắc. Cái này Lưu Minh Khải đối với đội 3 thành viên thái độ vô cùng ác liệt, này đã không phải hắn lần thứ nhất làm như vậy. Vốn là, câu lạc bộ thành viên đều là người trẻ tuổi, đều là trẻ tuổi nóng tính, như thế nào nhận được Lưu Minh Khải hung hăng, chỉ là giang huyền ảnh ở bên, để bọn họ cũng không tiện phát tác, thêm vào tô rệ cũng đang giúp đỡ khuyên, cũng mới không có ẩm ý lên. Ngươi là phụ trách đi rừng vị trí, đúng không? Tô Duệ nhìn Lưu Minh Khải, hỏi. Nghe nói, Lưu Minh Khải đầu dương lên, nói, chính là. Tốt lắm, tuy rằng vị trí nào ta cũng có thể, nhưng đối với so với giới, ta vẫn tương đối yêu thích đi rừng vị trí này, này có càng nhiều cơ hội để phát huy. Tô Duệ nở nụ cười, nói rằng. Đội ba thành viên nghe nói như thế, đều biết hắn là vì bọn họ hạ giận mới sẽ chọn khiêu chiến đi rừng Lưu Minh Khải, không khỏi có chút cảm động. Ngươi muốn ngồi vị trí của ta. Lưu Minh Khải mắt nhắm lại, mang theo một điểm hỏa khí hỏi. tôi Duệ nói, ta chỉ muốn đi rừng, nếu như ngươi muốn vị trí của ngươi, đều có thể cái ghế mang đi, ta sẽ không chú ý. Ngươi rất ngông cuồng nhưng ta phải nói cho ngươi, đi rừng không phải ai cũng có thể chơi, làm trong đoàn đội tối vị trí trọng yếu, không phải cái nào A Miu A Cầu cũng có thể làm được, ngươi cảm thấy ngươi được không? Lưu Minh Khải dễ ước nói, chỉ là Lưu Minh Khải không nghĩ tới chính là lời vừa nói ra. Liền gây nên đội hưu bất mãn, cái gì gọi là tối vị trí trọng yếu, ý kia chính là những người khác đều không trọng yếu. Vì lẽ đó, Lưu Minh Khải đã để đội hưu khó chịu lên, chỉ là vào lúc này không có mở miệng phản bác mà thôi. Người cũng có thể làm, ta nghĩ ta càng không có vấn đề, mặt khác ta cho rằng đoàn đội trò chơi không có cái gì phân trùng không vị trí trọng yếu, cũng chỉ có có thích hay không. Tô Duệ nói như thế. Nghe nói như thế, Lưu Minh Khải mới phản ứng được, trước nói lời đã đắc tội rồi những người khác. Chỉ là vào lúc này cũng không cố nhiều như vậy, tiếp tục nói, có đúng không, vậy ý của ngươi chính mình có tư cách khiêu chiến ta. Ta nghĩ ta có thể thử một lần. Tô Duệ tự tin nói rằng, ở hai người đối trọi gay gắt thời điểm, Giang Huyền Ảnh lên tiếng, vậy các ngươi liền so với một lần, ai thắng người nào chịu trách nhiệm đội một đi rừng. Xem ta không đem ngươi vồ nát. Lưu Minh Khải Phách lối nói, đối với này, Tô Duệ không có bất kỳ đáp lại, hắn cho rằng vào lúc này nói bất kỳ thoại đều không có ý nghĩa hay là dùng thực lực của chính mình để chứng minh. Sau đó, hắn cùng Lưu Minh Khải bắt đầu rồi thi đấu, từng người lựa chọn đi dừng vị trí này. Vì công bằng, cũng vì càng tốt hơn so sánh, hai người lựa chọn anh hùng nhất định phải là muốn như thế, như vậy mới càng dễ dàng nhìn ra ai mạnh ai yếu. Tô Duệ không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng Lưu Minh Khải nhưng là giành trước lựa chọn ly xin cái này anh hùng, đây là hắn am hiểu nhất anh hùng, từ điểm đó mà xem, liền có thể thấy được Lưu Minh Khải có chút vô liêm sỉ. Rõ ràng nói lựa chọn tốt như thế anh Hùng, nhưng không có trải qua hiệp thương trước hết lựa chọn mình am hiểu anh Hùng. Này không phải là chính nhân quân tử gây nên. Lưu Minh Khải đang lựa chọn anh Hùng sau, lo lắng Tô Duệ sẽ phản đối, lúc này nói rằng: "Từ ngươi nói, cái gì anh Hùng đều am hiểu, cái kia Li Xin nên cũng giống như vậy đi. Không sao, nếu ngươi cảm thấy am hiểu Li Xin, vậy chúng ta liền chơi Li Xin được rồi, miễn cho có người thua, còn nói chọn chính mình không am hiểu anh Hùng." Tô Duệ không thèm để ý nói rằng: Lời này, để Lưu Minh Khải có chút khó chịu, nhưng cân nhắc đến đại cục, vẫn là tiên quyết định không phản bác. Tiến vào trò chơi sau, Tô Duệ cùng Lưu Minh Khải lại tưởng thật rồi lên, hai người đều là mạnh nhất vương giả cấp bậc, nhưng vương giả cấp cũng chia cường cùng nhược, vậy thì muốn nhìn bọn họ thao tác cùng dự phán. Ở tiên kỳ, hai người hầu như đều không có xung đột, xem như là từng người phát rụ. Đến trung kỳ, Tô Duệ cùng Lưu Minh Khải liền bắt đầu gặp nhau, tình cờ phát sinh một hai lần truy đuổi, nhưng xem ra không có ai mạnh ai yếu Tình huống đều là gần như. Đến cuối cùng, đội hưu cũng đã phát triển lên, cũng bắt đầu rồi giao chiến. Làm đi rừng, ở đoàn chiến thời điểm, Tô Duệ đều là cái thứ nhất mở đoàn, tìm đúng thời cơ chính là làm. Cho tới Lưu Minh Khải nhưng là không dám cái thứ nhất mở đoàn, đều là chờ phe mình đội hưu trước tiên mở đoàn sau, hắn mới xuống lên. Làm như vậy, tuy rằng càng thêm ổn thỏa một điểm, coi như đoàn chiến thất bại, hoa cũng sẽ không là hắn mối mà là những người khác trách nhiệm, nếu như th cái kia liền có thể nói rõ hắn trình độ cao. Thua, không có trách nhiệm, tháng, có vinh dự, đây chính là lưu Minh Khải tính toán mưu đồ. Có điều tô Duệ sẽ không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn cảm thấy một đi rừng, hơn nữa ly xin, không có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần thời cơ đến, cái thứ nhất mở đoàn chính là tối chuyện nên làm. Nay vừa đến, hắn đầu người liền cầm được so với lưu Minh Khải thiếu, nhưng dung cảm hắn dám bính giám chủng vì là đội hưu sáng tạo rất nhiều cơ hội, do đó thắng một ván. cứ việc Thua thi đấu, nhưng Lưu Minh Khải nhưng là rào rạt đắc ý, hắn cho là mình đầu người cầm được so với Tô Duệ nhiều, thao tác trình độ tự nhiên là càng tốt hơn, cũng là đại biểu lần này khiêu chiến sẽ không thua. Ngay ở Lưu Minh Khải chờ Giang huyền ảnh tuyên bố kết quả thời điểm, nàng lại nói, lại so với một ván, dùng cái khác anh hùng. Lưu Minh Khải có chút bất mãn, nhưng lời của hội trưởng, hắn hay là muốn nghe, thêm vào vừa này thắng một hồi, để hắn bắt đầu đắc ý lên, cũng muốn tiếp tục tú thao tác, cũng không có không đồng ý. Sau đó, Tô Duệ cùng Lưu Minh Khải lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu, lại là Lưu Minh Khải trước tiên lựa chọn anh hùng, được bang tổng quản xin rào. Sau đó, Tô Duệ cũng lựa chọn xin rào, chuẩn bị dùng đồng dạng anh hùng cùng Lưu Minh Khải so với. Này ván thứ 2 thi đấu, vẫn cùng ván đầu tiên như thế, ngoại trừ anh hùng không giống nhau, cái khác đều là gần như, phát triển tiến độ cũng đều không hề khác gì nhau. Đến cuối cùng, Song Phương cũng bắt đầu đoàn chiến, Lưu Minh Khải vẫn không dám cái thứ nhất mở đoàn mà Tô Duệ vẫn dùng cho cái thứ nhất tiến lên. Liên như vậy, Tô Duệ đầu người vẫn so với Lưu Minh Khải ít, nhưng trợ công muốn nhiều hơn không ít, hơn nữa đồng dạng là thắng thi đấu. Đáng tiếc chính là, này cũng không phải chính quy thi đấu, mà chỉ là hai người khiêu chiến mà thôi, đầu người cũng thưởng thưởng cũng có thể chứng minh thao tác trình độ cao. chương 68, bỏ phiếu quyết định. Vì tú thao tác, Lưu Minh Khải ở thi đấu thì, là nghị trăm phương ngàn kế cướp người đầu. Hắn cảm thấy ở loại này thi đấu bên trong. Đương nhiên là muốn đột ra bản thân, để cho mình có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Cho tới Tô Duệ sẽ không có cái này phối hợp, hắn cũng không có cố ý biểu hiện mình, đoàn đội tinh thần vẫn phi thường cao, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phối hợp đội hữu Không có vì đột xuất đội hữu làm ra đối với đội hưu không chuyện lợi, cố ý cấp người đầu sự tỉnh liền càng không thể xuất hiện. Nhìn từ điểm này, Tô Duệ rõ ràng là muốn ăn thịt tòi, đặc biệt loại này chứng minh chính mình thi đấu bên trong, không đột xuất lợi của mình, liền rất khó cùng đối phương so với. Hiện tại có thể đi, hai cục đầu người, ta đều so với hắn nhiều. Lưu Minh Khải rào rạt đắc ý nói. Đối với này, Giang Huyền Ảnh cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp nói, lại so với một ván. Hội trưởng, ngươi là đang thiên vị hắn sao? Ta đều thắng hai cục, còn phải tiếp tục so với sao? Lưu Minh Khải lúc này bất mãn, hắn cảm thấy hai cục đầu người đều so với Tô Duệ nhiều, này đã đủ để chứng minh thực lực của chính mình, không có cần thiết tiếp tục so với. Giang Huyền Ảnh chỉ là lại nói một lần lại dùng cái khác anh hùng so với một ván. Lưu Minh Khải rất là bất mãn, nhưng vẫn là nói rằng, tốt, tốt, liền lại so với một lần, lại so với một lần, ta cũng có thể đánh nổ hán. Liên như vậy, ván thứ 3 trò chơi bắt đầu rồi, vẫn là Lưu Minh Khải trước tiên lựa chọn anh hùng, lần này là hầu tử, mà Tô Duệ cũng là lựa chọn hầu tử. Ở ván thứ 3 trong game, Lưu Minh Khải để chứng minh chính mình, vừa bắt đầu liền tiến hành phản hẳn chỉ là không có thành công, trái lại bị Tô Duệ sớm dự đoán được trước tiên bắt được một con đầu người. Sau đó, Tô Duệ cùng Lưu Minh Khải lại bắt đầu người tới ta đi tranh đấu, thậm chí còn đến đoàn chiến cũng giống như vậy. So sánh bên dưới, Lưu Minh Khải Hầu tử, chơi đến cũng không bằng ly xin cùng xỉn rào, biểu hiện cũng không bằng trước hai cụ, điều này làm cho hắn có chút nóng nảy lên. Vì thắng, Lưu Minh Khải càng là điên cuồng cướp người đầu, có lúc vì cướp người đầu, ở bình chém có thể giết chết đối với phương anh hùng tình huống, hắn đều đã vận dụng đại chiêu. Mục đích chính là vì so với đội hưu trước tiên cấp đi đầu người. Loại này không chừa thủ đoạn nào phương thức, đương nhiên là để đội hưu tiếng oán than dậy đất, nhưng Lưu Minh Khải vẫn là tiếp tục như vậy, điều này cũng khiến cho hắn đầu người trở thành toàn trường nhiều nhất. Đối với Lưu Minh Khải cách làm, Tô Duệ rõ ràng là xem thường vì đó, hắn sẽ không vì bắt người đầu. Làm ra như vậy chuyện vô liêm sỉ, liền ngay cả đội một thành viên khác đối với này, đều cảm thấy không thích hợp. Gần như một canh giờ, ván thứ ba mới kết thúc, vẫn là Tô Duệ bên này thắng. Có điều, Lưu Minh Khải đầu người so với Tô Duệ có thêm một, nhưng trợ công nhưng là so với Tô Duệ ít đi 6 cái. Ta đầu người lại so với hắn nhiều, lần này nên không cần lại so với. Lưu Minh Khải ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lúc này nói rằng, Giang Huyền Ảnh không có đáp lại, mà là quay đầu đối với đội một thành viên, nói rằng, vừa nãy bọn họ thi đấu, các ngươi đều nhìn, cảm thấy ai mới thích hợp đảm nhiệm đi dừng vị trí, trong lòng các người nên có đáp án. Công bằng để, bỏ phiếu quyết định. Các người muốn cho Lưu lại người, liền đem tên của hắn viết trên giấy. Giang huyền ảnh quyết định để đội một thành viên chính mình quyết định. Nghe được cái này sắp xếp sau, Lưu Minh Khải trong lòng là cao hứng đến nói không ra lời. Bởi vì Lưu Minh Khải cảm giác mình ở đội một đợi thời gian lâu như vậy, cùng thành viên đã sớm bồi dưỡng được cảm tình, do đội một lựa chọn, vậy khẳng định tuyển hắn, tô rệ là nhất định sẽ không bị tuyển chọn. Nay vừa đến, Lưu Minh Khải dắt đến vị trí của chính mình ổn, không cần lo lắng sẽ bị cấp đi. đối với này Tô Duệ không có ý kiến, điều này làm cho đội một thành viên lựa chọn, xác thực là thích hợp nhất cách làm, chỉ có để bọn họ tiếp thu, sau đó mới có thể đồng thời phối hợp, dĩ nhiên đối với hắn là có một chút không công bằng. Sau đó, đội 1 bốn cái thành viên bắt đầu lấy ra bút, trên giấy viết đến tên, mà Giang Huyền Ảnh cũng là đầu một phiếu. Rất nhanh, kết quả là đã đi ra, Giang Huyền Ảnh niệm sưng tiến tự, Tô Duệ 4 phiếu, Lưu Minh Khải một phiếu, Tô Duệ thắng. Không thể, ta làm sao có khả năng mới một phiếu? khẳng định phạm sai lầm. Lưu Minh Khải nhảy lên đến, không phục nói. Giang Huyền ảnh mặt lạnh lẽo, nói: "Ngươi là hoài nghi ta trợ cho bị bẩm sao?" "Không có, ta không phải ý này, ý của ta có phải là có chỗ nào phạm sai lầm, khả năng bọn họ nghe lầm quy tắc, bọn họ viết tên là để hắn rời đi, mà không phải đầu hắn lưu lại." Lưu Minh Khải giải thích. Giang Huyền ảnh xoay đầu lại, hỏi: "Các ngươi biết quy tắc sao? Có hay không muốn thay đổi chủ ý, một lần nữa bỏ phiếu." Lần này Đại gia đều không có lên tiếng, điều này nói rõ sự lựa chọn của bọn họ cùng trước như thế, cũng không có thay đổi ý nghĩ. Kỳ thực ra Huyền Ảnh lựa chọn không công khai bỏ phiếu, cũng là vì để cho bọn họ không đắc tội bất luận người nào, như vậy cũng có lợi cho câu lạc bộ ở chung. Chỉ có điều, đại gia cũng không nghĩ tới bỏ phiếu kết quả sẽ như vậy cách xa, tổng cộng mới 5 người, Tô Duệ một người liền lấy đi 4 phiếu, mà Lưu Minh Khải cũng chỉ có chỉ là 1 phiếu, điều này cũng làm cho vô vị công không công khai. Này không công bằng. Vừa nãy ba ván đều là ta thắng, tại sao vị trí của ta phải cho hắn?" Lưu Minh Khải hét lớn. Giang Huyền Ảnh nói rằng: "Vừa nãy ngươi thắng sao? Ba ván đều thua." "Thi đấu thua, nhưng đầu người trên, ta cầm được so với hắn nhiều, này không phải ta thắng." Lưu Minh Khải lập tức nói rằng. Nghe nói, Giang Huyền Ảnh tiếp tục nói: "Đây là đoàn đội trò chơi, mà không phải cá nhân thi đấu, so với chính là đoàn đội phối hợp, mà không phải cá nhân tú thao tác, ở đoàn chiến thời điểm, ngươi chỉ là cố chứng minh mà không sẽ chủ động đi phối hợp đội hưu, xưa nay đều không sẽ chủ động mở đoàn, vẫn ở phía sau. Thời cơ không đúng, ta làm sao mở đoàn? Lưu Minh Khải sức lực không đủ giải thích. Giang Huyền Ảnh nói, ba ván thi đấu, ngươi cũng không tìm tới thời cơ sao. Vậy tại sao Tô Duệ có thể tìm được, mặt khác ngươi vì thắng, ác ý cướp người đầu, này càng là không phù hợp đoàn đội tinh thần, vì lẽ đó ta cảm thấy Tô Duệ so với ngươi càng thích hợp vị trí này. Tiếp đó, nàng tiếp tục nói Ở vừa nãy thi đấu bên trong, Tô Duệ thao tác trình độ cao hơn người, dự phán so với người càng chuẩn xác, không có những người khác quấy dày, đàn giết cơ hội so với người lớn hơn một chút, chỉ có điều vì phối hợp đội hữu hắn cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn đối với đoàn đội có lợi nhất phương thức, mà không phải cố ý đột ra bản thân. Hơn nữa ở vừa nãy trong game, anh hùng đều là người trước tiên lựa chọn, nhưng người chỉ am hiểu Lee Sin, mà xin dọc cùng hầu tử nhưng là không bằng Lee Sin, đây là người nhược điểm lớn nhất. Mà Tô Duệ nhưng là cái gì anh hùng đều là giống nhau trình độ, này có thể bảo đảm hắn ở thi đấu bên trong, sẽ không đối đối thủ cố ý nhằm vào. Lời nói này, nói tới Lưu Minh Khải á khẩu không trả lời được, không nói chuyện phản bác. Xác thực, ở vừa nãy thi đấu bên trong, Lưu Minh Khải chính là chỉ lo biểu hiện mình, nhưng là lơ là đội hữu, lúc này mới sẽ liền thua ba ván. Chuyện cu, á tui giọt net http, mà Tô Duệ nhưng là vừa vặn ngược lại, hắn đầu người so với Lưu Minh Khải ít. Nhưng hắn nhưng trợ giúp đội Hưu đánh thắng thi đấu, liền thắng 3 ván, mà ở đoàn đội trong game nhưng là càng trọng yếu hơn, cũng là đội Hưu cần nhất đi rừng. Nguyên nhân chính là như vậy, ở vừa nãy trong bỏ phiếu, đội 1 thành viên mới sẽ đem phiếu gửi cho Tô Duệ, mục đích cũng là vì được một càng tốt hơn đi rừng đội Hưu. Chương 69 đã thành sự thực. Từ vừa nãy bỏ phiếu đến xem, Lưu Minh Khải ở đội 1 bên trong, cũng không phải rất được tiếng đãi, bằng không cũng sẽ không chỉ được đến một phiếu. Tô Duệ thao tác trình độ so với lưu Minh Khải cao dự phán càng chuẩn xác hơn nữa cái gì anh hùng cũng có thể chơi để đối thủ không cách nào độ công kích do đó có càng nhiều phát triển cơ hội hơn nữa hắn lại dám đánh giám chủng cái thứ nhất mở đoàn lại không lo lắng cho mình sẽ bối hoa. từ thành viên góc độ đến xem đây chính là tối tha thiết ước mơ đội Hữu lúc này mới có thể phát huy ra to lớn nhất giá trị bởi vậy tôi Duệ thu hoạch nhiều nhất số phiếu mà lưu Minh Khải nhưng là chỉ có một phiếu chính là hai người khác biệt lớn nhất cũng là quyết phân thắng thua then chốt nhân tố. Chỉ có điều, Lưu Minh Khải vẫn là không nghĩ ra tại sao mình thất bại, nhưng hắn vẫn sẽ không phục Có điều, Lưu Minh Khải có ý kiến gì, hiện tại đã không trọng yếu, bởi vì kết quả đã nhất định hạ xuống, sẽ không lại thay đổi. Dựa theo giang huyền ảnh sắp xếp, vậy thì là sau đó Tô Duệ sẽ trở thành đội một chủ lực thành viên, đảm nhiệm đi dừng vị trí, mà Lưu Minh Khải tuy rằng không có xuống làm đội 3 thành viên, nhưng cũng chỉ là trở thành một đội thay thế bổ sung. Ở an bài xong vị trí sau, Giang Huyền Ảnh lần thứ hai cùng Tô Duệ ở văn phòng đơn độc nói chuyện. Khoảng thời gian này, ngươi suy tính được thế nào rồi, hiện tại có thể thêm chuyển chính thức hợp đồng sao? Giang Huyền Ảnh hỏi. Chuyển chính thức sau, thấp tân sẽ thành thời gian thử việc 3.000, lên tới 10.000, hơn nữa cái khác đãi ngộ đều sẽ tốt hơn, tỉ như tham gia thi đấu, có càng nhiều tiền thưởng, mà thi đấu tiền thưởng chia làm cũng sẽ càng cao hơn. Đối với những này chuyển chính thức sau đãi ngộ, Giang Huyền Ảnh trước đều đã nói qua. Hiện tại cũng không có lại một lần nữa. Có điều, nói thật, đối với những này đãi ngộ, Tô Duệ kỳ thực cũng không phải như vậy coi trọng, chỉ cần 10.000 lương tạm đã không đủ để để hắn tâm di chuyển, hắn cần vẹn vẹn chỉ là tín ngưỡng trị mà thôi. Nay vừa đến, chuyển chính thức hợp đồng đối với hắn, cũng không lớn bao nhiêu dụ, hoặc trái lại có có thể trở thành ràng buộc. liền như Tô Duệ không muốn gia nhập quốc gia đội như thế, tương tự, hắn cũng không muốn bị phần này chuyển chính thức hợp đồng ràng buộc. Hắn đều không nghĩ tốt sau đó làm sao ở điện tử thi đấu bên trong phát triển, dĩ nhiên là không muốn bị một giấy giảng bựa ở. Nguyên nhân chính là như vậy, mãi đến tận hiện tại hắn đều là đung đưa không ngừng, đều không có quyết định qua. Xin lỗi, hiện tại ta vẫn không có suy nghĩ kỹ càng. Tô Duệ trực tiếp nói. Nghe nói, Giang Huyền Ảnh nhìn hắn, hỏi, ta muốn một cụ thể trả lời, ngươi lúc nào có thể trả lời chắc chắn ta. Có thể chờ cuộc tranh tài này kết thúc sao? Tô Duệ hỏi, Giang Huyền Ảnh nghĩ đến một lát sau, gật đầu nói, được, có thể, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ có đáp án. Được, nhất định. Tô Duệ cười trả lời. Nói thật, hắn thực sự là không nghĩ tới Giang Huyền Ảnh sẽ đáp ứng thoải mái như vậy. Nếu như đổi làm cái khác câu lạc bộ, một thành viên không thiêm chuyển chính thức hợp đồng, cái kia nhất định sẽ không để cho hắn tham gia thi đấu, nhất định phải chờ hắn kỳ rồi hợp đồng sau mới có thể để cho hắn thi đấu. Dù sao. Câu lạc bộ là muốn cân nhắc đến vạn nhất cái này thành viên ở thi đấu bên trong hiển lộ tài năng, cái kia nhất định sẽ gây nên cái khác câu lạc bộ tranh đoạn, nếu như không có hợp đồng, nhất định không cách nào lưu lại người này mới, do đó bị cái khác câu lạc bộ cấp đi, này thì tương đương với tư địch. Bởi vậy, phần này hợp đồng ở thành viên tham gia thi đấu trước đều sẽ ký kết, trừ phi là chân chính hàng hiệu, mới có thể chiếm cứ quyền chủ động, mà hiện tại, Tô Duệ rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Dưới tình huống như vậy, Giang Huyền ảnh còn có thể đáp ứng tô dệ điều kiện, trước hết để cho hắn tham gia thi đấu, sau đó sẽ cho trả lời chắc chắn. Nhìn từ điểm này, Giang Huyền ảnh đối với câu lạc bộ thành viên không có cái gì ràng buộc, càng nhiều chính là để bọn họ tự nguyện lựa chọn, mà không phải đi ép buộc. Như vậy hội trưởng, đối với câu lạc bộ tới nói, hay là không phải một thành công hội trưởng, không phải một thương nhân ưu tú, nhưng đối với thành viên tới nói, nhưng là tốt nhất hội trưởng. Đối với như vậy hội trưởng... Tô Duệ đương nhiên là hy vọng có thể vẫn hợp tác xuống, cũng khó trách giang huyền ảnh ở câu lạc bộ rất được ủng hộ. Huy nghiêm phi thường cao. Và hôm nay qua đi, Tô Duệ liền trở thành một đội chủ lực đội viên. Bởi thi đấu sắp tới, hắn không thể không rút ra nhiều thời gian hơn cùng đội một thành viên tiến hành huấn luyện, bồi dưỡng lẫn nhau hiểu ngầm. Trước, Tô Duệ chưa từng có cùng đội một hợp tác qua, lẫn nhau đều là phi thường xa lạ, này hiểu ngầm cũng cơ bản là số 0, này ở thi đấu bên trong đêm sẽ ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp Hiện tại thi đấu đã sắp một tới, hắn nhất định phải tận lực cùng thành viên khác huấn luyện chung, quen thuộc đại gia quen thuộc, như vậy mới có thể hoàn mị phối hợp ra mạnh nhất tổ hợp, mới có thực lực khiêu chiến những chiến đội khác. Vì lẽ đó, Tô Duệ gia nhập đội một sau, tự nhiên là càng càng bận rộn. Một đội khác ở lúc huấn luyện, là không thể trực tiếp, để tránh khỏi đối đối thủ sau khi thấy, do đó lập ra gia độ công kích đấu pháp, đây là một loại rất bất lợi thế cuộc. Đối với điểm này, Tô Duệ đương nhiên có thể lý giải, Loại huấn luyện này làm hết sức không muốn lộ ra ánh sáng, đối chiến đội tới nói, cũng coi như là một loại bảo vệ. Nay vừa đến, hắn ở trực tiếp cùng huấn luyện trên nhất định phải dịch ra, mà không thể đồng thời tiến hành. Bởi vậy, Tô Duệ cũng chỉ có thể lợi dụng những thời gian khác đến cùng đội hưu huấn luyện, mà vào buổi tối lại trực tiếp. Nếu ở trực tiếp thời điểm, không thể cùng đội một đội hưu huấn luyện chung, hắn liền lựa chọn cùng đội ba thành viên tiến hành MH. Bây giờ, Tô Duệ Anh Hùng Liên Minh đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 sau. Thao tác trình độ đã so với đội 3 thành viên cao không ít, đã thuộc về không phải một cấp bậc. Chỉ có điều, hắn vẫn như cũ phi thường tình nguyện cùng đội 3 thành viên tổ đội, đồng thời MH coi như đội hưu theo không kịp hắn tiết tấu, cũng chưa đến bất kỳ oán giận, ngược lại, còn rất kiên trì cho đội hữu giải thích, để đội hưu thao tác ý thức có thể được tăng cao. Đối với Tô Duệ tới nói, trò chơi chính là trò chơi, không có cần thiết quá mức nghiêm túc, cùng ai chơi không phải chơi, còn không bằng cùng người quen cùng nhau chơi đùa, coi như thua rồi cũng thú vị. Hành động này, để đội ba thành viên phi thường cảm động, những người khác cũng không có như Tô Duệ như thế đối với bọn họ tốt như vậy. Vì lẽ đó, hắn một động tác, cũng đã thu được đội 3 thành viên toàn thể hảo cảm, này vẫn là rất tốt, cùng người giao hảo, cũng tốt hơn cùng người kết toán. Liên như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tô Duệ ban ngày phải xử lý vong điếm sự tình, còn muốn cùng thành viên huấn luyện, mà vào buổi tối, lại muốn trực tiếp, điều này làm cho cuộc sống của hắn phi thường phong phú. Thời gian nghỉ ngơi đều sắp nếu không có. Như vậy phong phu sinh hoạt, mới là hắn muốn, vì là lý tưởng của chính mình phấn đấu, từng bước từng bước thực hiện mục tiêu của chính mình, này không phải là chuyện vui sướng nhất sao. Bởi, anh hùng liên minh sở kỷ tăng lên chính là toàn phương diện trình độ, điều này làm cho tô Duệ có thể đối với hết thể anh hùng, hết thể thao tác đều là xe nhẹ chạy đường quen, này cùng đội hưu phối hợp lại, cũng là rất đơn giản. Nay vừa đến, hắn cùng đội một thành viên hiệu ngầm, cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng lên. Cho tới lưu minh khải nhưng là nhanh muốn trở thành biên giới nhân vật, ở đội một trên, trên căn bản đã không chịu nổi tác dụng gì. chương 70, mở dê điện tử thi đấu câu lạc bộ. Trong ngay mắt, LLL mùa hạ thi đấu chính thức khai hỏa. LLL cũng chính là anh hùng liên minh nghề nghiệp liên đấu, là thế giới cấp bậc cao nhất anh hùng liên minh nghề nghiệp thi đấu. Đồng thời, anh hùng liên minh nghề nghiệp liên đấu cũng là thế giới thi đấu khu đi về hàng năm quý bên trong thi đấu theo lời mời cùng toàn cầu tổng trận chung kết duy nhất con đường, cái này cũng là các đại câu lạc bộ liều mạng cao thấp địa phương. Hàng năm lờ tờ do mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu tạo thành, mà mỗi quý lại chia làm thường quy thi đấu cùng quý sau thi đấu hai bộ phân. Mà hiện tại, 2014 năm anh hùng liên minh nghề nghiệp liên đấu mùa hạ thi đấu, hiện tại lần thứ 2 thổi bay sung phong hào, cùng dĩ vãng không giống chính là, khóa này mùa giải từ nguyên lai 8 chi đội ngũ. Đội thành thập nhị chi đội ngũ tiến hành đấu võ. Ở mùa hạ thi đấu thường quy thi đấu bên trong, điểm cao nhất hai chi đội ngũ đem trực tiếp thu được 2014 mùa giải thế giới tổng trận chung kết thế giới chọn lựa thi đấu tư cách. Lần này, kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ thu được tư cách dự thi, từ mà trở thành thập nhị chi trong đội ngũ một nhánh. Vì lẽ đó, Tô Duệ bọn họ lựa chọn muốn tham gia thi đấu, chính là LPL mùa hạ thi đấu thường quy thi đấu. Đối với lần này LPL mùa hạ thi đấu Kỳ tích câu lạc bộ là phi thường trọng thị, thế muốn thu được 2014 mùa giải thế giới tổng trận chung kết thế giới khu tuyển chọn thi đấu tư cách. Bởi kỳ tích câu lạc bộ thực lực tổng hợp, có chút không như hắn câu lạc bộ, nhược điểm rất rõ ràng, tham gia 2 lần mùa giải, đều không có thu được ứng cử viên tuyển chọn thi đấu tư cách. Đối với này, câu lạc bộ toàn thể trên giới đều phi thường không cam lòng, hiện tại chính cổ kính, muốn bắt dưới năm nay hai cái tiêu chuẩn một trong. Dĩ vãng một thường quy thi đấu. Cần hơn 2 tháng mới có thể tổ chức xong, mà hiện tại thời gian bị áp xúc đến 10 ngày, điều này đại biểu thi đấu càng thêm cân cấp, đối chiến đội khiêu chiến cũng thì càng thêm lớn, để cho rất khó điều chỉnh tân chiến lược. Có điều, tân khiêu chiến, thường thường đại diện cho mới mẻ, điều này cũng sẽ cho khán giả mang đến không giống nhau quan sát trải nghiệm. Đây là tô Duệ lần thứ nhất tham gia như thế cao quy mô điện tử thi đấu thi đấu, hắn vẫn là hy vọng có thể giúp chiến đội bắt được một thành tích tốt, mà nếu như có thể đoạt quan. Năm nay mùa hạ thi đấu, so với năm rồi tiền thưởng đều muốn cao hơn rất nhiều, tổng tiền thưởng đạt đến 7 triệu. Ở mùa hạ thi đấu bên trong, thu được quán quân chiến đội đem thu được 3 triệu nguyên tiền thưởng, mà người thứ 2 nhưng là 1.6 triệu, người thứ 3 vì là 1 triệu, người thứ 4 vì là 600.000, người thứ 5 cùng người thứ 6 nhưng là 400.000. Có thể nói, như thế phong phú tiền thưởng, ở thế giới anh hùng liên minh nghề nghiệp liên đấu bên trong, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Điều này cũng làm cho dự thi câu lạc bộ càng thêm muốn thắng lợi. Vì cổ vũ thành viên, Giang Huyền Ảnh càng là hứa hẹn, tiền thưởng 8CG sẽ phân phối cho thành viên. Cứ việc, đội một thành viên đều cho rằng cơ hội chiến thắng không lớn, nhưng nghe đến tiền thưởng phân phối phương thức sau, vẫn vô cùng hưng phấn. Cho tới Tô Duệ, nhưng là hướng về phía điểm đệ nhất mục tiêu, hắn không chỉ muốn đoạt quan, còn muốn cùng chiến đội đồng thời tiến vào thế giới tuyển chọn thi đấu, từ mà tiến vào thế giới tổng trận chung kết. Dù sao, chỉ có đoạt quan Thành vị là đệ nhất danh tài có thể gây nên quan tâm, người thứ hai cùng người thứ ba quan tâm độ đều sẽ không quá cao. Thành là thứ nhất, thu được cao nhất quan tâm độ, lúc này mới có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng trị. Vì lẽ đó, vì tín ngưỡng trị, Tô Duệ Thế tất yếu nắm lấy số 1, hắn sẽ tận cố gắng hết sức tranh thủ nắm lấy số 1. Chỉ có điều, đi ngang qua cuộc so tài thứ nhất sau, hắn mới biết này cũng không phải dễ dàng làm được. Cái này mùa hạ thi đấu dự thi tuyển thủ, so với thành thị anh hùng tranh bá thi đấu tuyển thủ Lợi hại hơn rất nhiều, trước thành thị anh hùng tranh bá thi đấu, nếu như chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con, vậy này cái mùa hạ thi đấu mới xem như là đỉnh cấp tuyển thủ tụ tập địa phương. HTTP. Cuộc so tài thứ nhất ván đầu tiên, Tô Duệ bọn họ liền thua thi đấu. Cho đến lúc này, Tô Duệ mới ý thức tới đối thủ là phi thường lợi hại, cũng không phải như trước hắn gặp được tuyển thủ, đây mới thực sự là tuyển thủ nhà nghề. Kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp, so với cái khác câu lạc bộ chiến đấu vẫn là có chỗ không bằng. Bởi vậy, ở cuộc so tài thứ nhất ván đầu tiên liền thua, nay ở dĩ vãng là phi thường bình thường, đội hưu tửa hồ cũng quen rồi. Chỉ là tô Duệ nhưng là không cách nào quen thuộc, hán dự thi chính là vì tranh cấp số 1, nếu như vừa bắt đầu liền thua, cái kia đệ nhất chính là nói chuyện viện vung thoại. Ở thua ván đầu tiên sau, đối phương A giờ cờ liền đi ra trào phúng, ta nói là các ngươi kỳ tích là khi bại khi thắng được, vẫn là lũ chiến lũ bại tốt. Không phải là thắng 1 ván sau. Có gì đặc biệt? Kỳ tích bên này người, nhất thời không nhịn được. Đối phương A cờ lại đứng ra, nói rằng, đúng, hiện tại chúng ta chỉ là thắng một ván, có điều chẳng mấy chốc sẽ lại thắng một ván, hiện tại trước tiên với các ngươi nói bì bì, cảm tạ các ngươi đưa điểm. Cái này cờ tương ứng chiến đội, vì là M.G. Điện tử thi đấu câu lạc bộ, tương tự là một nhà ở Thẩm Châu thị thành lập câu lạc bộ. Có thể nói, ở Thẩm Châu trong thành phố, tiếng tăm to lớn nhất Điện tử thi đấu câu lạc bộ, chính là kỳ tích cùng M -G. Một cách tự nhiên cũng là trở thành to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó, mỗi lần mở dê câu lạc bộ gặp phải kỳ tích thành viên, đều sẽ chê cười. Mà kỳ tích câu lạc bộ ở thi đấu bên trong, vẫn không bằng mở dê câu lạc bộ, tự nhiên cũng sẽ trở thành bị trào phúng đối tượng. Ở điện tử thi đấu bên trong, thực lực mới là chứng minh tốt nhất, thực lực không bằng người, bị đối thủ châm trọng cũng là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là một ván, các ngươi cho rằng liền thắng định sao. Tô Duệ lên tiếng nói. Lợi mới vừa nói a zở gở, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ừ. Thành viên mới, còn mang khẩu trang, cho rằng như vậy rất tuấn tú sao? Chí ít sẽ không giống ngươi khó coi như vậy, có muốn hay không mượn cái khẩu trang cho ngươi, miễn cho dọa sợ khán giả." Tô Duệ trực tiếp đối chọi gay gắt, không hề có một chút khách khí ý tứ. Cái này a giờ cờ suýt chút nữa phát điên, hắn tướng mạo thật có chút không mỹ quan, cũng đáng ghét nhất bị người nói hắn xấu. Hy vọng thực lực của ngươi có ngươi miệng lợi hại như vậy. Người này nói rằng Nghe nói, Tô Duệ nở nụ cười, nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Chỉ là cuộc so tài thứ nhất, mùi thuốc súng liền nặng như vậy, điều này làm cho hiện trường khán giả càng thêm chờ mong lên. Tô Duệ biết dùng miệng nói là không có tác dụng, một khi thua thi đấu, nhưng là sẽ bị đối phương ngàn lần trả về đến. Vì lẽ đó, hiện tại hắn nếu muốn ra biện pháp đến, chỉ ít không thể thua cho đối phương. Chỉ là kỳ tích chiến đội thành viên, thực lực đó đã là cố định, ở trong thời gian ngắn là không thể được tăng lên. Thêm vào thua ván đầu tiên thi đấu Sĩ khí nhất định sẽ giảm xuống Thực lực tổng hợp lại sẽ yếu đi một phần Bởi vậy, Tô Duệ cho rằng Từ những phương diện khác vào tay Bắt đầu là không có khả năng Muốn thắng lợi cũng chỉ có một độ khả thi Vậy thì là nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình Nếu như là những nghề nghiệp khác tuyển thủ Ở thi đấu bên trong muốn tăng cao thực lực Này không khác là chuyện không thể nào Nhưng đối với hắn mà nói Nhưng là có thể làm được Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng chỉ là có thể Ngay sau đó Ở ván thứ 2 bắt đầu trước, Tô Duệ mở ra nhân sinh máy sửa chữa, chuẩn bị tăng lên Sở Kỳ Hữu Chỉ cần đem Sở Kỳ Hiệu đẳng cấp tăng lên lên, vậy hắn điện tử thi đấu trình độ tuyệt đối sẽ tăng cao không ít, như vậy mới có cơ hội đánh bại đối thủ. chương 71, liền thắng 2 tràng. Có hay không thăng cấp anh hùng liên minh Sở Kỳ Hữu Cần tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng trị. Từ cấp 4 anh hùng liên minh, lên tới lẻ vẻo 5 anh hùng liên minh, cần tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng trị. Cái này cũng là Tô Duệ mai đến tận hiện tại đều không có hiện tại thăng cấp nguyên nhân. Chỉ có điều, hắn cho rằng là thời điểm đem sợ kỳ hiệu để thăng một cấp, nếu không, liền không có cơ hội thắng. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại không chút do dự đem anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, trực tiếp tăng lên tới lệ vèo năm điều này cũng tiêu hao một triệu điểm tín ngưỡng trị. Cấp 4 sở kỳ hiệu thì tương đương với mạnh nhất vương giả cấp bậc, nhưng mạnh nhất vương giả cấp bậc cũng là có mạnh có yếu, trong đó chênh lệch lớn vô cùng, mà lệ vèo 5 sở k Đương nhiên là mạnh nhất vương giả bên trong cao thủ, so với phổ thông vương giả cấp tuyển thủ mạnh hơn không ít. Một phút tiêu hao 20 điểm tín ngưỡng trị, mức tiêu hao này cũng không cao lắm, chỉ là một ván thi đấu thời gian không ngắn tổng tiêu hao vẫn là không thấp. Có điều, Tô Duệ sử dụng lệ vèo 5 anh hùng liên minh sở kỳ hiệu sau, phát hiện cái này tiêu hao còn là phi thường đáng giá. Bởi vì hắn phát hiện mình thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, bao quát thao tác trình độ, dự phán, các loại ý thức cùng phản ứng đều tăng lên một cấp c Cứ như vậy, Tô Duệ liền có lòng tin đánh bại MZ chiến đội, trợ giúp chiến đội thắng đến điểm. Quả nhiên, làm ván thứ 2 thi đấu bắt đầu sau, kỳ tích chiến đội biểu hiện rất là không giống nhau, không còn là trước thế yếu, mà là chiếm cư ưu thế cực lớn. Kỳ tích chiến đội phần lớn thành viên, biểu hiện vẫn là cùng ván đầu tiên như thế, đúng quy đúng củ, cũng không có quá mức mắt sáng thao tác, trình độ cũng xác thực là có chút không bằng đối phương, có thể nói là bị đẻ lên đánh. Thế nhưng, kỳ tích chiến đội đi rừng anh hùng, cũng chính là Tô Duệ thao tác anh hùng, biểu hiện nhưng là phi thường kinh diễm. Tô Duệ đầu tiên là phản giã, quấy giày đối phương tiến tấu sau, liền đi ra đi quấy rầy đối phương, trợ giúp ra đi tìm về ưu thế, sau đó ở trung lộ bên trong đánh đối phương anh hùng nửa cái huyết, do đó vì là trung lộ chế tạo càng nhiều cơ hội. Sau đó, hắn lẻn vào hạ bộ, đem đối phương phụ trợ đánh cho không ứng phó kịp, ở đại gia cho rằng hắn đã lúc rời đi, hắn lại hai độ trở về, càng là bắt tá giờ cờ đầu người. Thành công bắt một huyết Tô Duệ ưu thế thì càng lớn hơn, sau đó không lâu, lại cướp được đối phương đi rừng chính đang đánh giá quái, còn đem đối phương anh hùng đầu người cũng thu gạt. Đã như thế, bắt được hai người đầu hắn, liền bắt đầu dẫn dắt toàn trường tiết đấu, chết để quay dày đối phương chiến lược. Bởi Tô Duệ nhìn đối phương A giờ cờ rất khó chịu, liền trọng điểm chăm sóc cho đường, mấy lần bắt được A giờ cờ đầu người, đem đối phương đều suýt chút nữa chào khóc. Liền như vậy, kỳ tích chiến đội thái độ khác thường thắng một ván, thi đấu vững cũng trở thành so sánh một Ván thứ 3 trở thành định thắng cục. Ở ván thứ 3 bắt đầu trước, MZ chiến đội vội vàng thương lượng đối sách, cuối cùng quyết tâm đem trọng điểm đặt ở Tô Duệ trên người, lấy này làm vì là mục tiêu chủ yếu. Vì lẽ đó, ở ván thứ 3 sau khi bắt đầu, Tô Duệ liền vẫn bị đối phương nhằm vào, mà không cách nào thoát thân. Ở đối phương có phòng bị sau khi, hắn liền rất khó hoàn thành trọng giết, mà đan giết cơ hội cũng không có, chỉ cần là lạc đàn, đối phương liền ngay lập tức sẽ chạy không, không cùng hắn đối địch. Cứ như vậy, Tô Duệ liền có rất ít cơ hội để phát huy, chỉ có thể chậm dại phát triển. Có điều, hắn bị đối phương nhằm vào, cũng quay dày đối phương tiến công, điều này cũng khiến đội hữu giảm bất áp lực, cũng coi như là một loại cống hiến. Dưới tình huống như vậy, hai chi chiến đấu hầu như đánh thành hòa nhau, lẫn nhau ưu thế đều không nổi bật, rơi vào rằng có chiến. mãi đến tận hậu kỳ, bắt đầu đoàn chiến hậu, tình huống mới có chuyển biến. Làm đoàn chiến bắt đầu một khắc đó, Tô Duệ liền cái thứ nhất xuống lên, lấy này làm sung phong hào cung cấp chiếm tiền cơ cơ. Đã như thế, hắn thao tác trình độ lại được cơ hội để phát huy, do đó có phát ra cơ hội. Cuối cùng, kỳ tích chiến đội ở Tô Duệ dẫn dắt đi, như kỳ tích thắng ván thứ 3, lấy 2 so với 1 điểm, bắt được 4 điểm tích phân, cũng thành công đánh bại mở dê cái này đối thủ cũ. Có thể nói, kỳ tích chiến đội sở dĩ có thể đạt được thắng lợi, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Tô Duệ đột nhiên xuất hiện, đem đối phương tiết tấu toàn bộ quấy rầy. Nếu không là Tô Duệ biểu hiện đầy đủ kinh diễm, Khi tích chiến đội là không có hy vọng thu được những ngày điểm, do đó sẽ ở mùa giải vừa bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, này là phi thường không ổn. Bởi vậy, Tô Duệ cũng là trở thành toàn trường được chú ý nhất người, lập tức vì hắn thu hoạch lượng lớn phèn, một cách tự nhiên cũng là thu hoạch không ít tín ngưỡng trị. Đã như thế, hắn phát hiện tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng trị tăng lên sở kỳ hiệu, cái này buôn bán còn là phi thường có lời. Tô Duệ tin tưởng này 1 triệu điểm tín ngưỡng trị, chẳng mấy chốc sẽ kiếm về. Đến thời điểm hắn còn có cơ hội thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng trị. Dù sao, một mùa hạ thi đấu là có rất nhiều cuộc tranh tài, mỗi một cuộc tranh tài cũng có thể vì hắn mang đến không ít tín ngưỡng trị, này chồng chất đến đồng thời, nhất định sẽ là một kinh người số lượng. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ nhìn đối diện A Cờ, nói rằng, vừa nãy thật giống có người nói chúng ta thua chắc rồi, hiện tại không biết là ai thua, cái này không biết xấu hổ lại tự đại người không biết bây giờ còn có thể không thể lặp lại lần nữa. Âm thanh không phải rất lớn, nhưng đủ để để hiện trường người đều nghe được rõ ràng, này mùi thuốc súng, cũng lập tức lên. Có điều, không có ai cho rằng Tô Duệ làm không đúng hoặc là quá đáng, bởi vì được làm vua thua làm giặc, người thắng chính là có quyền lợi triển hiện chiến lợi phẩm của mình. Quan trọng nhất chính là, vừa nãy là mờ dê chiến đội trước tiên trào phúng kỳ tích câu lạc bộ, mà hiện tại Tô Duệ chỉ là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Thực lực làm mất mặt, đây chính là Tô Duệ cách làm, dùng thực lực của tự thân đánh bại đối phương sau lại đưa ra chảo phúng, đây chính là hắn những việc làm, cũng làm cho người cảm thấy phi thường hạ giận cùng với xoáy bạo. MZ chiến đội thành viên, nghe nói như thế, đều rất là khó chịu, nhưng đều không có phản bác, ai gọi bọn họ thua. Cho tới trước A.G.G, hiện tại nhưng là khí đến mặt đều phát tử, chỉ là thua thi đấu hắn, đã không hề chắc khí tiếp tục hò hét. Một trường phong ba, ngay ở MZ câu lạc bộ ảo nào thì kết thúc, kỳ tích câu lạc bộ cũng coi như là xả được cân giận cuối cùng cũng coi như không phải vạn năm ở cuối xe. Ở ngày thứ nhất, kỳ tích chiến đội phân biệt cùng hai cái chiến đội tiến hành thi đấu, liền thắng hai trận, từ đó thu hoạch được 8 điểm tích phân. Đối với kỳ tích câu lạc bộ tới nói, thành tích như vậy vẫn là lần thứ nhất, điều này cũng làm cho hết thảy thành viên hưng phấn không thôi, bao quát Giang Huyền Ảnh ở bên trong. Ở đêm đó, Giang Huyền Ảnh xin mời câu lạc bộ hết thảy thành viên đi tiểu lâu ăn một bữa bữa tiệc lớn, liền như vậy khao đại gia, cũng thuận tiện vì là đại gia tiếp xúc Hy vọng đội 1 ở sau đó thi đấu, có thể tiếp tục đạt được thắng lợi. Ngày thứ 2, kỳ tích chiến đội không có thi đấu, toàn viên cũng là ở trong tiểu điểm huấn luyện thêm nghỉ ngơi. Ở ngày thứ 3, kỳ tích chiến đội lần thứ 2 xuất chiến, bắt đầu ngay tiếp một vòng mới thi đấu, chỉ là thắng rồi hai chẳng, này cách cuối cùng thắng bại còn xa xôi, có thể không có nghĩa là hiện tại là có thể thành tĩnh lại. Có thể dự kiến, ở sau đó thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội sẽ gặp đối với đối thủ cường đại hơn. cuối cùng có thể hay không đi thẳng xuống, hiện tại vẫn là ấn số. chương 72, ban đêm nói chuyện. Bởi trước hai chàng, Tô Duệ biểu hiện có thể nói là phi thường kinh diễm. Hắn đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho kỳ tích chiến đội lập tức nổi danh, bắt đầu gây nên khán giả chú ý. Bởi vậy, kỳ tích chiến đội thi đấu, vẫn là hấp dẫn không ít khán giả, có không ít người quan xem so tài trực tiếp. Muốn nói hiện tại nổi danh nhất tuyển thủ nhà nghề, Tô Duệ có thể tính là một người trong đó. Chủ yếu là hắn từ đầu tới đôi đều mang khẩu trang, vẫn không có ló mặt qua, điều này cũng tạo nên một loại cảm giác thần bí. Càng là không biết, càng là thần bí, cũng làm người ta càng là hiếu kỷ, càng là tìm tòi hư thực. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền trở thành nổi danh nhất tuyển thủ nhà nghề một trong, dị vãng được chú ý tuyển thủ, cũng không có sự nổi tiếng của hắn cao. Đối với chuyện như vậy, hắn đương nhiên là vui với nhìn thấy, càng cao độ họt, thường thường đại biểu chính là càng nhiều tín ngưỡng trị hắn đương nhiên hy vọng sự chú ý của chính mình hơn cao càng tốt. Có điều, đồng thời Tô Duệ cũng tận lực bảo vệ tốt chính mình, không để cho mình tướng mạo lộ ra ánh sáng. Nếu như vậy, hắn liền không cần lo lắng bình thường sinh hoạt sẽ chịu ảnh hưởng, vậy cũng là là phòng ngừa chú đáo. Nói chung, ở điện tử thi đấu nơi này, Tô Duệ cái này thương sinh ID cũng liền bắt đầu nổi danh, gây nên càng ngày càng nhiều người quan tâm. Thương sinh danh tự này, đại biểu chính là hy vọng, có thể đánh vỡ nghịch cục đem khó mà tin nổi hiện ra đến khán giả trước mặt, để khán giả biết không tới thời khắc cuối cùng, kết quả sẽ là làm sao, đều là không có cách nào dự liệu đi ra. Bất kể là làm tuyển thủ nhà nghề, vẫn là là một người trò chơi chù bá, Tô Duệ hiện tại cũng có thể gọi là xem như là thành công, chỉ có gây nên khán giả chú ý, mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Tin tưởng lần tranh tài này qua đi, Tô Duệ trực tiếp nhân khí sẽ có một tăng lên rất nhiều, thậm chí trực tiếp vượt lên một phen, đều là có hy vọng. Ở sau đó thi đấu, Lấy Tô Duệ làm chủ, hình thành thế tiến công, đối với các đại chiến đội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản, kỳ tích chiến đội là tối không được coi trọng chiến đội, đại gia đều cho rằng cái này kỳ tích chiến đội nên lại sẽ ở đếm ngược vài tên, cùng ba người đứng đầu là tuyệt đối vô duyên. Chỉ có điều, có Tô Duệ gia nhập sau, kết quả nhưng là rất là không giống nhau. Ở so đấu nhiều cuộc tranh tài sau, kỳ tích chiến đội ở bảng tổng sắp trên, đứng hàng thứ 2, cách người thứ nhất chênh lệnh cũng sẽ không quá lớn. Thậm chí có hy vọng đối với đệ nhất khởi sướng khiêu chiến, do đó thay vào đó. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội lấy bảng tổng sắp đệ nhị vị trí, vẫn đánh tới cuối cùng. Có điều, Tô Duệ cũng là phi thường lui mỗi một cuộc tranh tài, cũng làm cho tinh thần của hắn căng thẳng, không cách nào được thả lỏng. Không có cách nào, hắn điện tử thi đấu trình độ bởi vì thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ hữu mà được tăng lên, nhưng thành viên khác cũng không có vì vậy mà tăng lên. Vì lẽ đó... Do vậy liền trở thành kỳ tích chiến đội thắng lợi chủ lực, một khi hắn ở hạ phòng, kỳ tích chiến đội tất nhiên liền sẽ bị thua thi đấu. Nếu như đem hắn bài trừ ở bên ngoài, kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp là không bằng những chiến đội khác, bằng không năm rồi cũng sẽ không trở thành ở cuối xe tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ nhiệm vụ phi thường trùng, mà các đại chiến đội cũng đối với hắn tiến hành rồi vây công, ngăn cản hắn ở thi đấu bên trong phát triển, để hắn càng là mệt mỏi ứng phó. Nhiều như vậy thiên thi đấu hạ xuống, hắn đã vô cùng không phải thân thể vệ hoại, mà là tinh thần trên. May là chính là, Tô Duệ sử dụng anh hùng liên minh sở kỳ hiệu sau, tăng lên chính là toàn phương diện, bất luận cái gì chiến thuật, bất luận cái gì anh hùng, hắn cũng có thể thích làm gì thì làm sử dụng, điều này cũng làm cho những chiến đội khác đối với hắn làm ra định độ công kích đấu pháp không cách nào đưa đến tác dụng to lớn nhất. Ở thời điểm tranh tài, hắn cũng phát huy ra chính mình ưu thế lớn nhất, tỉ như cùng a giờ cờ đổi vị trí, hắn lâm thời đảm nhiệm a giờ cờ vị trí, Làm cho đối phương không đứng phó kịp, an bài xong chiến thuật toàn bộ vô dụng, do đó đạt đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Bởi vậy, Tô Duệ mới có thể dẫn dắt kỳ tích chiến đội, đánh thắng nhiều cuộc tranh tài, từ mà tiến vào bảng tổng sắp thứ 2. Chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn cũng mệt mỏi đến không xong rồi, tinh thần vẫn căng thẳng, đây là một cái rất khó chịu sự tình. Không có cách nào, Tô Duệ gánh vác lên câu lạc bộ toàn thể trên giới hy vọng, tất cả mọi người đem hy vọng chiến thắng đều đặt ở trên người hắn. Này đương nhiên sẽ đối với hắn tạo thành rất lớn áp lực. Cảm giác này không dễ chịu, trở về phòng hắn, thở dài một hơi. Cứ việc, Tô Duệ ngày hôm nay cũng chỉ có một cuộc tranh tài, nhưng thi đấu sau khi xuống tới, hắn cảm giác mình đã sắp muốn mệt muốn chết rồi. Sắp tới, hắn liền lập tức nằm lì ở trên giường, một điểm tinh thần đều không có. Sau đó không lâu, Tô Duệ đột nhiên nghe có người gõ cửa, còn tưởng rằng là đội hữu, liền đi đi mở cửa. Ở mở cửa sau, hắn mới biết người đến là Giang Huyền Ảnh. Nàng là một người đến. Hội trưởng, có chuyện gì sao? Tô Duệ hỏi. Giang huyền ảnh nhìn bên trong, nói, ta hiện tại lại đây có quái rối đến ngươi sao? Không có, thật không tiện, ta quên xin ngươi đi vào. Tô Duệ vội vàng nói, sau đó đem đối phương xin ngợi vào. Giang huyền ảnh sau khi đi vào, hỏi, gần nhất ngươi áp lực có phải rất lớn hay không? Có một chút, có điều cũng còn tốt. Tô Duệ trả lời. Nghe nói, Giang huyền ảnh gật gật đầu, nói. Ta biết gần nhất khổ cực người, nếu như không có người, khả năng kỳ tích chiến đội căn bản là đi không tới hôm nay. Làm câu lạc bộ hội trưởng, không có ai so với Giang Huyền Ảnh càng thêm rõ ràng câu lạc bộ tình huống. Ở Tô Duệ gia nhập trước, kỳ tích chiến đội là không thể xếp tới bảng tổng sắp thứ 2, đây là thành lập tới nay thành tích tốt nhất. Đối với nàng tới nói, đánh bại mờ dê câu lạc bộ cái này đối thủ cũ, đã đủ khiến nàng rất hài lòng. Vì lẽ đó, bảng tổng sắp thứ 2, đối với đón lây tới nói chính là một không tưởng tượng nổi niềm vui bất ngờ, mà hết thể này đều là bởi vì Tô Duệ gia nhập mà mang đến. Giang huyền ảnh phi thường vui mừng, lúc đó ở nhận lời mời thời điểm, chính mình có thể vừa ý Tô Duệ tiềm lực, mới mà vì là câu lạc bộ lưu lại người này mới, nếu như lúc đó lựa chọn những người khác, hay là thì sẽ không có ngày hôm nay kinh người như vậy thành tích. Đây là ta phải làm, dù sao ta cũng là câu lạc bộ một thành viên. Tô Duệ chân tâm nói rằng, cảm ơn. Giang huyền ảnh chân thành nói rằng, ta biết làm là chủ lực, ngươi chịu đựng áp lực sẽ lớn vô cùng, có điều ta đối với hiện tại thành tích đã rất hài lòng, ngươi không có cần thiết có áp lực quá lớn, đón lấy thi đấu, ngươi có thể rộng lượng thái đi đánh, không cần chấp nhất với thắng thua, coi như không gánh nổi bảng tổng sắp thứ hai cũng không có quan hệ. Nếu như có thể, Giang Huyền Ảnh tự nhiên là hy vọng có thể bảo đảm hai tiến vào một nhưng nàng biết cái mục tiêu này quá mức không thiết thực. Tô Duệ thực lực bây giờ, có thể cùng quốc nội đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề so với. Nhưng kỳ tích chiến đội thành viên khác, nhưng là so với những nghề nghiệp khác tuyển thủ trên lệch một bậc. Dưới tình huống như vậy, kỳ tích chiến đội muốn phải tiếp tục duy trì ưu thế, cơ bản là không thể, chỉ cần gặp phải trên đội mạnh thì có rất lớn khả năng bị đánh bại. Bởi vậy, Giang Huyền Ảnh hiện tại mới sẽ như vậy nói, nàng không muốn cho Tô Duệ tạo thành áp lực quá lớn, ngược lại không có cơ hội thắng lợi, không bằng để hắn thanh tĩnh lại, cố gắng đi hưởng thụ thi đấu. chương 73, Thắng vì đánh bất ngờ Giang Huyền Ảnh để Tô Duệ vẫn còn có chút bất ngờ. Nguyên bản, hắn cho rằng lấy Giang Huyền Ảnh thân phận, bất luận làm sao đều sẽ không nói ra lời nói như vậy mới đúng. Làm câu lạc bộ hội trưởng, nàng nên để Tô Duệ đem hết toàn lực, vì là chiến đội bắt vinh dự, đây mới là nàng lợi kịch. Có điều, Giang Huyền Ảnh bây giờ nói ra những câu nói này, cũng nói nàng thấy rõ tình huống, biết kỳ tích chiến đội đoạt quan hy vọng không lớn, nếu kết quả cũng đã nhất định, vậy không bằng để thành viên cố gắng hưởng thụ thi đấu, không cần phải có qua đại áp lực Từ điểm đó mà xem, nàng xác thực là một rất quan tâm thành viên, sẽ suy xét đến thành viên hội trưởng. Cảm ơn, có điều ta sẽ không bỏ qua. Tô Duệ nói năng có khí phách nói rằng, ta không chỉ muốn bảo vệ bảng tổng sắp đệ nhị vị trí, còn muốn tranh thủ đệ nhất. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu, nói, dù cho cuối cùng thất bại, nhưng chỉ cần tận lực qua, thì sẽ không có tiếc lối. Có thể, nhưng bất luận kết quả làm sao, ngươi đều không cần có bất kỳ tự trách ý nghĩ. Giang Huyền Ảnh gật gật đầu, nói như thế Xác thực, hiện tại Tô Duệ trở thành kỳ tích chiến độ duy nhất hy vọng, ở ký thác mọi người hy vọng sau, vạn nhất thất bại, những này hy vọng sẽ chuyển biến thành trách nhiệm, thậm chí có thể chuyển thành trách cứ. Nguyên nhân chính là như vậy, Giang Huyền Ảnh mới sẽ ở thi đấu đến trước, tới nơi này vì là Tô Duệ khuyên, chính là để hắn không cần có lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Nghỉ ngơi thật tốt. Giang Huyền Ảnh nói rồi như thế một câu sau, liền đi. Nhìn nàng như thế thẳng thắn rời đi, Tô Duệ còn thật là có chút bất ngờ. nguyên bản Hắn cho rằng Giang Huyền ảnh đến là rất có thể đến với hắn đàm luận hợp đồng sự tình. Phải biết, Tô Duệ ở này mùa hạ thi đấu bên trong hiển lộ tài năng, đã sớm gây nên các đại điện tử thi đấu câu lạc bộ chú ý. Không biết lúc nào, hắn ở kỳ tích câu lạc bộ vẫn không có ký kết chuyển chính thức tin tức, đột nhiên chuyển ra ngoài, này càng là gây nên các đại câu lạc bộ chú ý. Lấy Tô Duệ biểu hiện, đủ để trở thành điện tử thi đấu câu lạc bộ mời chào nhân tài, rất nhiều câu lạc bộ ông chủ đều vừa ý năng lực của hắn hy vọng có thể đem hắn mời chào tiến vào trong đội, nếu như vậy mới có thể tăng lên chiến đội thực lực tổng hợp. Dưới tình huống như vậy, Giang Huyền Ảnh làm hội trưởng nên rất gấp. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ cho rằng Giang Huyền Ảnh ngày hôm nay đến, không đơn thuần là khuyên đơn giản như vậy, mà là nên cùng hắn một lần nữa thương lượng hợp đồng sự tình mới đúng, nhanh chóng đem hợp đồng xác định được, miễn cho bị cái khác câu lạc bộ nhanh chân đến trước, đây mới là nàng người hội trưởng này chuyện nên làm. Chỉ là Giang Huyền Ảnh cũng không có làm như vậy. Nàng đối với ký hợp đồng sự tình liền đề đều không nhắc tới một câu, tựa hồ muốn tuân thủ trước ước định, ở thi đấu sau khi kết thúc lại thương lượng hợp đồng sự tình. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường kinh ngạc, nhưng cũng rất cao hứng giang huyền ảnh có thể làm như vậy. Kỳ thực đến hiện tại, hắn đều vẫn không có nghi kỹ, nên lựa chọn thế nào, chính thức gia nhập kỳ tích câu lạc bộ, vẫn là tìm kiếm những điều kiện khác càng tốt hơn điện tử thi đấu câu lạc bộ. Kỳ tích câu lạc bộ ở điện tử thi đấu này một hối Thực lực tổng hợp vẫn là không như hắn câu lạc bộ. Nếu như Tô Duệ hiện tại là ở tại hắn câu lạc bộ, vậy hắn thì sẽ không đánh cho như thế gian nan, áp lực không sẽ lớn như vậy. Chỉ có điều, hắn phi thường rõ ràng nếu như gia nhập cái khác câu lạc bộ, hay là thì sẽ không có rộng như vậy tùng điều kiện, sẽ không có nhiều như vậy tự do thời gian, cái khác câu lạc bộ hội trưởng hoặc ông chủ, cũng sẽ không giống Giang Huyền ảnh tốt như vậy nói chuyện. Cứ việc Giang Huyền ảnh xem ra có chút cao lệnh, không nhiều lời, Nhưng Tô Duệ nhưng là biết nàng là một tốt vô cùng hội trưởng, ở cao lệnh ẩn dấu dưới, là rất hiểu ý, chỉ là không am hiểu biểu hiện ra mà thôi. Chính là bởi vì Giang Huyền Ảnh cái này nguyên tố, để hắn có chút đung đưa không ngừng, không biết làm hà lựa chọn là tốt. Có điều, Tô Duệ cũng không phải một lật lọng người, nếu hắn cùng Giang Huyền Ảnh đã ước định cẩn thận, ở thi đấu sau khi kết thúc, lại thương lượng hợp đồng sự tình, cái kia trước đó, hắn liền sẽ không tiếp nhận cái khác câu lạc bộ điều kiện vì lẽ đó Đối mặt các đại câu lạc bộ rối ra cảnh ô lưu, hắn hào không ngoại lệ đều sáng tỏ từ chối. Trước đó, Tô Duệ là sẽ không tiếp nhận bất kỳ câu lạc bộ mời chào dù cho đối phương mở ra điều kiện lại mê người đều tốt. Sau đó thi đấu bên trong, hắn tiếp tục làm kỳ tích chiến đội chủ lực, đối mặt đến từ mỗi cái chiến đội độ công kích đấu pháp, ngoan cường chống lại. Vì ứng phó những kim này đúng, Tô Duệ cùng đội trưởng thương lượng qua sau, có phải là thay đổi vị trí? Tỷ như, hắn đột nhiên chạy đi làm phụ trợ làm cho đối phương không tìm được manh mối, chi chuẩn bị trước chiến thuật toàn bộ vô dụng. Mà Nguyên Lai phụ trợ, nhưng là đảm nhiệm Tô Duệ vị trí, làm lên đi rừng, cứ việc Nguyên Lai phụ trợ không am hiểu đi rừng, nhưng đối với yêu cầu của hắn cũng không có quá cao, chỉ cần đúng quy đúng cũ, cẩn trọng một chút là có thể, quá mức chính là sợ. Mà làm phụ trợ Tô Duệ, nhưng là biểu hiện cái gì mới gọi là bạo lực phụ trợ, không chỉ có thể bảo vệ AZR, còn có thể tạo thành khủng bố phát ra. Một cuộc tranh tài hạ xuống, Hắn cái này phụ trợ phát ra, chỉ thứ với a z đồng thời vẫn là bảo đảm A-Z-C có thể an toàn phát ra điều kiện tiên quyết. h t t ủ ạ toài này vừa đến, bạo lực phụ trợ tiếng tăm, lập tức truyền bá đi ra, để Tô Duệ nổi tiếng lần thứ hai tăng cao một cấp bậc, cuộc tranh tài này cũng bị rất nhiều người nhiều lần quan sát. Ngoại trừ đảm nhiệm phụ trợ vị trí, Tô Duệ cũng khách mời một cái thượng đan cùng trung đan, biểu hiện đều là vô cùng tốt, đem thích hợp đánh cho không thở nổi. Dù sao, hắn đối với bất kỳ anh hùng đều là tay đến nhà ra, cũng có thể chơi rất khá, có thể nhờ vào đó đánh vỡ kẻ địch nhằm vào chiến thuật, quay dày toàn trường tiết đấu, do đó sáng tạo cơ hội. Có điều làm như vậy, cũng là phi thường mạo hiểm, đội hưu cũng không có Tô Duệ năng lực như vậy, tùy tiện đi kiêm nhiệm những vị trí khác, rất có thể sẽ bị đối phương giết ngược lại. Chỉ là vì thắng lợi, Tô Duệ chỉ có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, lấy như vậy là kỳ phương thức thắng lợi. Bởi loại này khó lường chiến thuật Lại phối hợp ưu thế của hắn, phát huy được hiệu quả là to lớn, ít nhất những chiến đội khác bị đánh cho không ứng phó kịp, trong khoảng thời gian ngắn không có ứng đối năng lực. Liên như vậy, Tô Duệ dùng phương thức như thế, dẫn dắt chiến đội đi tới cuối cùng, từ đầu tới cuối duy trì bảng tổng sắp người thứ hai trí Mãi đến tận cuối cùng một cuộc tranh tài, kỳ tích chiến đội ở bảng tổng sắp vị trí đều là người thứ hai, đồng thời cực kỳ tiếp cận người thứ nhất. Có điều, bảng tổng sắp người thứ nhất là gì câu lạc bộ, đây là một thành danh đã lâu câu lạc bộ liên tục cầm mấy giới lở tở lở quán quân, ở mùa xuân thi đấu thời điểm, càng là duy trì toàn thắng chiến tích. Chỉ là Di chiến đội chủ lực đi rừng có việc vắng chỗ, không có cách nào tham gia lần này mùa hạ thi đấu, lên sân khấu người là một người dự khuyết, cũng khiến Di chiến đội thực lực tổng hợp có giảm xuống. Bởi vậy, Di chiến đội ở khóa này mùa hạ thi đấu không có Di vãng biểu hiện tốt như vậy, không có duy trì toàn thắng chiến tích, nhưng vẫn như cũ chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội cũng mới có hy vọng khiêu chiến di chiến đội. chương 74, quyết phân thắng thua thi đấu. Nếu như di chiến đội không phải chủ lực đi rừng vắng chỗ, cái kia thắng bại căn bản không có hồi hộp Một lâm thời trên thay thế bổ sung, đương nhiên sẽ khiến chiến đội toàn thể trình độ giảm xuống, lẫn nhau phối hợp cũng có rất lớn vấn đề. Bởi vậy, di chiến đội biểu hiện, sẽ không có trước đây tốt như vậy. Nay vừa đến, di chiến đội ở bảng tổng sắp điểm, cũng chưa hề đem cái khác đội ngũ quăng ở phía sau, chênh lệch vẫn sẽ không lớn như vậy Lấy kỳ tích chiến đội hiện nay điểm, là có hy vọng cùng Di chiến đội tranh cấp cuối cùng quán quân, mà mấu chốt nhất chính là cuối cùng một cuộc tranh tài. Cuối cùng này một cuộc tranh tài, đang tỏ mờ tích chiến đội đối với Di chiến đội, song phương chiến đội cũng là kém cuộc tranh tài này điểm, đến quyết định bảng tổng sắp cuối cùng thắng bại. Nếu như Di chiến đội thắng, cái kia là có thể duy trì bảng tổng sắp người thứ nhất, mà nếu như là kỳ tích chiến đội thắng, điểm là có thể vượt qua Di chiến đội, trở thành bảng tổng sắp số 1. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này thắng bại Phi thường khen chốt, sẽ quyết định đến thưởng quy thi đấu cuối cùng thứ tự. Chỉ có điều đại gia cũng không coi trọng kỳ tích chiến đội, nhưng cho rằng di chiến đội có thể tiếp tục duy trì bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, cuối cùng thắng lợi. Dù sao, di chiến đội là một nhánh lâu năm chiến đấu, thực lực tổng hợp phi thường mạnh mẽ, dù cho chủ lực đi rừng vắng chỗ, cũng vẫn là những chiến đội khác rất khó khiêu chiến tồn tại. Cứ việc kỳ tích chiến đội đột nhiên xuất hiện, cho rất nhiều người mang đến không tưởng tượng nổi thi đấu nhưng bọn họ đều không cho là kỳ tích chiến đội có năng lực có thể khiêu chiến di chiến đội địa vị. Đây là di chiến đội ở di vang thi đấu, cho đại gia mang đến ấn tượng quá mức sâu sắc, thậm chí còn để đại gia cũng đã tin tưởng di chiến đội không thể thất bại. liền ngay cả kỳ tích câu lạc bộ bản thân cũng là nghĩ như vậy, Giang Huyền Ảnh cũng chỉ là để đại gia tận lực, không cần có áp lực quá lớn. Nói thật, kỳ tích câu lạc bộ đi tới hôm nay, trở thành bảng tổng sắp thứ hai đã là một không nhỏ kỳ tích. Để rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi, này đã là giang huyền ảnh cùng thành viên khác trước đây rất khó tưởng tượng thành tích. Chỉ có điều tới đây, đại gia nhận vì cái này kỳ tích nên kết thúc, sẽ không phát sinh nữa. Hú hổ, kỳ tích câu lạc bộ thu được bảng tổng sắp thứ hai cũng là thu được 2014 mùa giải thế giới tổng trận chung kết toàn quốc chọn lựa thi đấu tư cách, đây là trước đây chỉ có thể nhìn mà thèm mục tiêu. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho cuối cùng này thi đấu thua, chỉ có thể duy trì đệ nhị vị trí. Kỳ tích câu lạc bộ toàn thể trên dưới Đều cho rằng có thể tiếp thu Đồng thời là đáng giá trắng trận chúc mừng thành tích Có điều, Tô Duệ cũng không có nghĩ như vậy Hắn chỉ là hoàn thành một cái mục tiêu Còn có một cái mục tiêu không có thực hiện Thu được 2014 mùa giải thế giới tổng trận chung kết toàn quốc chọn lựa thi đấu tư cách Chỉ là một người trong đó mục tiêu Một cái khác mục tiêu Chính là trở thành bảng tổng sắp đệ nhất Lần này di chiến đội chủ lực đi rừng không ở chiến đội Để Tô Duệ cảm thấy là một cơ hội rất tốt Hay là bác một cái, có cơ hội thay thế gì chiến đội, trở thành bảng tổng sắp đệ nhất tồn tại, này vẫn có cơ hội thực hiện. Ở đại gia cũng không coi trọng tình huống, tô rệ nhưng là muốn thử một chút, đem hết toàn lực, như vậy thất bại, cũng sẽ không lưu lại tiết đối, đây chính là hán quyết tâm. Trận này quyết thắng bại thi đấu, cũng trở thành đại gia gần đây quan tâm nhất thi đấu, không biết có bao nhiêu ham muốn giả đang xem hiện trường trực tiếp. Làm thi đấu sắp lúc bắt đầu, kỳ tích chiến đội cùng di chiến đội phân biệt ra trận. Người chủ trì cũng nhất nhất vì là đại gia giới thiệu, mà Tô Duệ vẫn như cũ mang khẩu trang, thêm vào một cặp kính mắt, khiến người ta không nhìn thấy hắn tướng bạo. Từ mùa hạ thi đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn khẩu trang đều lấy xuống qua. Ở Internet, lộ ra ánh sáng ra rất nhiều bức ảnh, nhưng đều không phải Tô Duệ, không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Biết điều, ở bất cứ lúc nào, đều sẽ không trở thành một việc xấu, ít nhất cuộc sống của hắn, thì sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. đối với Tô Duệ tới nói Hắn chỉ cần mọi người nhớ tới thương sinh cái này ai đi là có thể, cũng không cần hắn tướng bảo. Này đã đủ khiến hắn thu được tín ngưỡng trị. Bởi vậy, chỉ cần bảo đảm có thể thu được tín ngưỡng trị, vậy hắn đều không sẽ chọn lộ ra ánh sáng chính mình, sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình. Đang chủ trì người giới thiệu qua đi, kỳ tích chiến đội cùng di chiến đội đội hưu, từng cái ngồi trở lại vị trí của chính mình, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Trước đó, Tô Duệ đã cùng đội hưu thương lượng được rồi chiến thuật, đem dựa theo bảo hiểm cách làm Mỗi người quản lý chức vụ của mình, hắn vẫn như cũ phụ trách đi rừng, mà cái khác đội hưu vị trí cũng bất biến. Bởi vì di chiến đội là lâu năm chiến đội, đánh qua rất nhiều tràng nghề nghiệp thi đấu, kinh nghiệm vô cùng chu đáo. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn thắng vì đánh bất ngờ là không có bao nhiêu cơ hội, trái lại dễ dàng bị di chiến đội tìm tới từng người cái hở, từng cái đánh bại, này trái lại bất lợi. Nguyên nhân chính là như vậy, kỳ tích chiến đội mới sẽ dựa theo bình thường đấu pháp, cùng đối phương liệu mạng một phen. Với bắt đầu Tô Duệ trước hết đoạt đối phương hồng bờ UFF, rất nhanh sẽ tập hợp 3 bờ UFF, bắt đầu chiếm ưu thế. Chỉ là rất nhanh, ưu thế này liền không còn sót lại chút gì, kỳ tích chiến đội ra đi bị giết, bị đối phương giành trước bắt được một huyết, để ra đi lập tức ở thế yếu. Vốn là, Tô Duệ còn muốn đan giết đối phương đi rừng, nhưng đối với mới phi thường cẩn thận, tình nguyện vứt bỏ giá quái, cũng không muốn cùng hắn huyết chiến, hay là đây chính là gì chiến đội chiến thuật, tận lực không muốn giao thủ với hắn, để hắn không cách nào tìm tới cơ hội Mặc dù đối với mới đi rừng là nguyên lai like thay thế bổ sung, nhưng kỹ thuật đồng dạng kém không đi nơi nào, thêm vào lại hết sức cẩn thận, để Tô Duệ thực sự là không tìm được cơ hội. Liền, Tô Duệ chỉ có thể lựa chọn bắt đầu bắt người, trợ giúp đội hưu phát rủ. Nguyên bản đại gia đều thấy kỳ lạ tích chiến đội ra đi ở thế yếu, binh tuyến vẫn bị ép, Tô Duệ làm đi rừng nên ngay lập tức đi cứu viện. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không có làm như vậy, mà là trước tiên chạy đi trung lộ quái dậy một làn sóng, hào đối phương trung lộ một ít huyết Sau đó lẻn vào ra đi ra khu, ở đối phương ra đi ra phòng bị thời điểm, hắn lại chuyển hướng đi tới hạ bộ, trợ giúp đội hưu bắt được phụ trợ đầu người, mà á dở cờ nhưng là bị chạy. Cái này biến cố, để di chiến đội có chút bất ngờ, bọn họ vẫn để phòng Tô Duệ đi ra đi, thậm chí đối với mới đi rừng đều chuẩn bị kỹ càng ở ra đi lưu lại Tô Duệ đầu người. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là Tô Duệ không có đi ra đi, trái lại đi vòng lớn như vậy loan, cuối cùng đi hạ bộ. nay vừa đến Đánh giết nhân số biến thành một so với một, lại lần nữa cân bằng lên. Có điều, ra đi thế yếu cũng càng ngày càng rõ ràng, lại bị đối phương ra đi Nhuệ Văn bắt được cơ hội hoàn thành một lần đang giết, nhưng Nhuệ Văn bắt được đầu người sau, cũng không có lập tức rời đi, trái lại áp sát trung lộ, hay là lại nếu muốn giết kỳ tích chiến đội trung lộ Lakers. Tô Duệ đã phát hiện tung tích của đối phương, mà đối phương cũng không biết hắn đã biết rồi. Liền, hắn để Lakers làm bộ không biết, vẫn cùng đối phương trung lộ tiêu hao mà hắn nhưng là lén lút theo tới. Ở đối phương nhụy văn muốn trùng lúc đi ra, kỳ tích chiến đội Lực Cật lập tức ổn định nhụy văn, sau đó Tô Duệ vẫn ra, sau đó cùng Lực Cật đồng thời đánh giết nhụy văn. Chương 75, nửa giây thắng lợi. Tô Duệ đột nhiên xuất hiện, làm cho đối phương không đứng phó kịp. Làm đối phương trung lộ biển hiệu đại sư phản ứng lại sau, hắn cùng Lực Cật đã hoàn thành đối với Thụy văn đánh giết, do đó không kịp cứu lại đội hữu. Mà ở biển hiệu đại sư muốn chạy thời điểm, Do dự sợ kỳ càng là đúng lúc ném đi ra ngoài, vừa vận đập trúng biển hiệu đại sư, hắn một cước liền đạp tới, sau đó sẽ đem biển hiệu đại sư phản đạp tới, vừa vận lực cướp đại chiêu chuẩn bị sắp xếp phát ra, trong nháy mắt đem tàn huyết biển hiệu đại sư đổi về căn cứ. Làm nhuệ văn cùng biển hiệu đại sư đều sau khi chết, hiện trường khán giả mới phản ứng được, sau đó chính là nhiệt liệt vỗ tay, loại này thao tác thực sự là quá vui tai vui mắt. Chỉ cần hiểu điện tử thi đấu người, đều biết muốn làm đến điểm này là có cỡ nào khả năng. Ở dự phán trên, dù cho chỉ là ra một điểm sai lầm, đều không thể nào làm được bước đi này, tuyệt đối không thể nào làm được thuân sát đối phương. Nhưng Tô Duệ cùng Trung Lộ vẫn không có tùng trên một hơi, hạ bộ đã loạn đánh nhau rồi, cuối cùng bị đối phương lấy một con đầu người đổi đi hai người đầu. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, dù cho Tô Duệ cực lực chạy đi, nhưng cũng cứu không được chàng, chỉ là bảo vệ tháp. Vì lẽ đó, tình hình trận chiến lại đã biến thành ngũ ngũ mở, mà đánh giết nhân số là 4 so với 4. Ngay ở đại gia đều cho rằng Tô Duệ từ bỏ ra đi thì, hắn lại xuất hiện lần nữa ở ra đi, ở phe mình ra đi dưới sự phối hợp, thành công đánh giết Nguyễn Văn. Nay vừa đến, ưu thế của hắn liền khá lớn, chí ít so với phía đối diện đi rừng phải mạnh hơn không ít. Sau đó, Tô Duệ cố ý ở Tiểu Long lưu lại, làm cho đối phương lầm tưởng hắn ở đánh Tiểu Long, ở đối phương xuất hiện thời điểm, cấp tốc hoàn thành đang giết, làm cho đối phương biển hiệu đại sư muốn cứu chẳng cũng không kịp, trái lại bị lực tiêu hào không ít huyết ở tàn huyết tình huống, ổn thỏa để biển hiệu đại sư trở lại thấp dưới, muốn phải đi về. Ngay ở trở về thành đọc dây sắp kết thúc thì, một ánh sáng thiểm lại đây, trong nháy mắt bắn trúng biển hiệu đại sư, sau đó Ly Xin lập tức mà đến, nhất thời đánh giết biển hiệu đại sư, mà chính mình thì lại lấy tàn huyết trạng thái rời đi. Sau đó, Tô Duệ lập tức khống chế tàn huyết Ly Xin trở lại căn cứ, thậm chí hắn cũng không dám tìm một chỗ trở về thành, mà là đi thẳng trở lại, bởi vì hắn cảm giác mặt sau có người dõi theo. Quả nhiên khi hắn trở lại căn cứ thời điểm xuyên mắt liền phát hiện đối phương đi rừng may là tô Duệ không có tìm cái bùi cỏ trở về thành nếu không đã bị đi rừng lấy đi đầu người nay vừa đến khi hắn mua trang bị lần thứ hai khi xuất phát kỳ tích chiến đội ưu thế lập tức trở về có sự giúp đỡ của hắn mấy trên đường phản ứng đều rất tốt mà đối phương đi rừng gần như đã tàn phế liền thi đấu đến cuối cùng kỳ tích chiến đội bắt một ván điểm số vì là một0 ở ván thứ hai thời điểm Di chiến đội có phòng bị, mà kỳ tích chiến đội bên này thành viên, nhưng là thả lỏng lên, cũng có thể nói có chút bắt đầu bành trướng. Tô Duệ phát hiện tình huống như thế sau, có chút lo lắng, nhưng hắn biết vào lúc này nói cái gì đều vô dụng, đội hữu đều không nghe lọt, ngược lại sẽ để bọn họ đưa đến nghịch phản tâm lý, cũng là tùy ý sự tình phát triển. Quả nhiên, ở ván thứ 2 thì, kỳ tích chiến đội thành viên quá mức bất cần rồi, bị đối phương hoàn thành hành hạ đến chết, Tô Duệ đem hết toàn lực, đều không thể cứu ván thế yếu. Đến cuối cùng, này ván thứ 2 chỉ có thể không công chịu thua, cũng làm cho kỳ tích chiến đội thành viên ý thức được chính mình thực lực chân chính, còn không nắm giữ bành trướng tự đại tư cách, điều này làm cho bọn họ có chút ảo não. Chuyện tới như vậy, Tô Duệ biết cũng không có cái gì biện pháp hay, chỉ có thể hy vọng ở ván thứ 3 thì ván cứu trở về. Ở điểm số đạt đến một so với một sau, so, ván thứ 3 trở thành mấu chốt nhất một ván, là quyết định cuối cùng thắng bại một ván, hai nhánh chiến đội đều biết nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt không thể khinh thường. Cứ việc kỳ tích chiến đội thắng ván đầu tiên, nhưng đại gia đều cho rằng chỉ là số may mà thôi, như ván thứ 2 bị hành hạ đến chết mới là tình huống bình thường. Bởi vậy, đối với này ván thứ 3 thi đấu, đại gia cũng không coi trọng kỳ tích chiến đội, chẳng qua là cảm thấy tô Duệ chờ ở kỳ tích chiến đội có chút đáng tiếc, chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống đều vội vàng cứu chẳng. Nếu như chờ ở đội mạnh, nhất định sẽ có càng tốt hơn biểu hiện. Trên thực tế, liền ngay cả kỳ tích chiến đội thành viên đối với mình đều không có tự tin. Bọn họ cũng đều cho rằng chỉ là may mắn mới thắng một ván, ván thứ hai trở về thái độ bình thường, này ván thứ ba là tất nhiên không cần phải nói. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ chỉ có thể âm thầm sốt ruột, nhưng là không thể ra sức. Đang không có sĩ khí tình huống, chiến đội thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ có giảm xuống, này ở thi đấu bên trong là cực kỳ bất lợi, nhưng hắn đã không cách nào thay đổi cái gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nghỉ ngơi sau 15 phút, ván thứ ba thi đấu chính thức bắt đầu. Vì cứu ván đội hữu tự tin, Tô Duệ đem hết toàn lực, ở vừa bắt đầu liền mạo hiểm bắt một huyết, liền như vậy cổ vũ đội hữu, nhưng hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy. Ở này quyết phân thắng thua một ván bên trong, hai nhánh chiến đội đều phi thường cẩn thận, không dám tùy tiện đấu võ. Chỉ có điều, Tô Duệ biết phe mình trình độ không bằng đối phương, nếu như cùng đối phương chọn dùng đồng dạng chiến lược, thua một phương nhất định sẽ là kỳ tích chiến đội. Vì thay đổi tình huống như thế, hắn chỉ có thể dũng cảm khởi xướng đoàn chiến. Lấy này phá vỡ cục diện bế tắc, ở loạn chiến bên trong tìm kiếm cơ hội đột phá. Ở đây sao trọng yếu thi đấu bên trong, những người khác đều lo lắng sẽ bối hoa, cũng không dám trùng ở mặt trước, không cầu có công, nhưng cầu không qua, đây chính là tập thể ý nghĩ, cũng chỉ có Tô Duệ dám đi đánh vỡ cái này thế bí. Thông qua tài năng như thần dự phán, Tô Duệ ở đoàn chiến bên trong phát huy tác dụng to lớn, liên tục bắt ra giờ cờ đầu người, từng điểm từng điểm đoạt lại ưu thế. Hơn một giờ sau, thi đấu đến khẩn yếu nhất bước ngo Song Vương chiến tích đều là không kém nhiều. Cuối cùng, Tô Duệ Anh Hùng đột nhiên biến mất ở tầm nhìn bên trong, mà đối phương đã có 4 người đánh vào, Kỳ Tích chiến đội đang không có Tô Duệ trợ giúp sau, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng tình huống rất gấp. Làm Tô Duệ xuất hiện thời điểm, đã ở đối phương căn cứ, đầu tiên là càng Tháp đánh giết đối phương tạ, sau đó nhanh chóng công tháp. Rất nhanh, Kỳ Tích chiến đội bị giết 3 cái anh hùng, chỉ còn 1 á giờ cờ ở lại trong tháp, mà đối phương chỉ chết rồi 1 anh hùng, 1 anh hùng trở về thành. Hai cái ở tìm cơ hội đánh giết A-G-C. Cũng không lâu lắm, A-G-C liền không thủ được, bị đánh giết ở tháp dưới. Hai tòa tháp, rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, căn cứ lượng máu cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. Ngay ở kỳ tích chiến đội căn cứ cũng bị đánh vỡ thời điểm, di chiến đội căn cứ đột nhiên nổ tung. Ở kỳ tích chiến đội căn cứ chỉ còn một hồi liền muốn bị đánh vỡ thời điểm, di căn cứ trước một bước bị đánh vỡ, thua cuộc tranh tài này. Làm hiện trường bắt đầu phát lại thời điểm. Mới biết Tô Duệ đầu tiên là đánh giết trở về thành anh hùng, sau đó trước một bước đem đối phương căn cứ đánh vỡ, sau đó mới để kỳ tích chiến đội thắng được này một ván. Dù cho Tô Duệ động tác lại chậm hơn nửa giây, di chiến đội cũng có thể giành chức đánh tan căn cứ, nhưng lại hàng ngày nhanh hơn nửa giây, do đó phân ra được thắng bại. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội lấy một loại cực kỳ may mắn phương thức, thắng được thi đấu. Làm thi đấu kết thúc một khắc đó, Tô Duệ suýt chút nữa nằm nhòi trên bàn, này căng thẳng tinh thần đột nhiên thanh tính lại Đó là sẽ làm người sản sinh một loại hư thoát cảm giác, liền như hắn như bây giờ. chương 76, bảng tổng sắp đệ 1. Một ly xin chạy đi chống tháp, cuối cùng hoàn thành công. Nếu như dùng một câu khái quát này một ván, có thể dùng câu nói này để hình dung. Chỉ có điều một câu quyết định có thể khái quát ván này thi đấu, nhưng quá trình có bao nhiêu hương hiểm, cũng chỉ có quan sát qua thi đấu nhân tại biết. Phải biết tô ruệ khống chế ly xin đi chống tháp, không phải là một điểm trở ngại đều không có. Trước sau còn ra phát hiện hai cái anh hùng. Sau đó, hắn là dùng thực lực của chính mình trước sau đánh giết hai cái anh hùng, mới thành công đem căn cứ đánh vỡ. Chỉ cần Tô Duệ động tác hơi hơi chậm hơn một hồi, kết quả là sẽ khác hẳn không giống, thắng lợi cũng không lại thuộc về kỳ tích chiến đội, mà là di chiến đội lấy đi. Vì lẽ đó, này ván thứ 3 thi đấu, tự nhiên là để khán giả nhìn ra hô To đã nghiền, Tô Duệ biểu hiện cũng trở thành toàn trường tốt nhất, trở thành toàn trường tối phong tao anh hùng. Ở điện tử thi đấu này một thôi. Tô Duệ chỉ có thể coi là một người mới, mà ở cái này mùa hạ thi đấu bên trong, so sánh những nghề nghiệp khác tuyển thủ, hắn càng là tên điều chưa biết, rất nhiều người trước đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Liên như vậy, một nguyên bản sẽ bị lơn là người mới, nhưng là đánh bại đông đảo cứng, giả, còn giúp một không hề hy vọng chiến đội, cuối cùng bắt được thắng lợi, trở thành bảng tổng sắp đệ nhất tồn tại.